Đường đá xanh không cần tu quá rộng, tu cũng liền xò hai cái xe bỏ còn khoan điểm độ rộng, trong thôn trước tu kia hai điều đồ vật cùng Nam Bắc giao nhau đại lộ. Rất nhiều hán tử cảm thấy như vậy đường đá xanh phi thường đẹp, trời mưa còn sẽ không dẫm một chân bùn. Bọn họ tính toán không có việc gì khi liền ở nhà tiếp tục tạc cục đá, đem nhà mình kia khối lộ cũng dùng đá xanh tu hảo, cùng trong thôn đại đạo liền tiếp lên, như vậy trời mưa ra cửa liền phương tiện. Bất quá! Tu lộ là cái đại công trình, đừng nhìn trong thôn hán tử không ít, cũng hao phí thời gian rất lâu mới đem lộ tu hảo. Hơn nữa mùa đông mà đều đông lạnh trụ, càng không hảo tu, so ngày thường chi tiêu thời gian càng dài. Chính là bọn họ chỉ có ở mùa đông mới có thời gian nhàn hạ làm loại này sống, chờ khai xuân, vẫn là trong đất sống quan trọng, rốt cuộc một thôn làng người đều đến dựa trong đất hoa màu mới có thể sinh tồn. Liên ở trong thôn vội đến khí thế ngất trời thời điểm. Sở sản không thỉnh tự đến. Nàng tới hôm nay vừa lúc là thứ bảy, buổi chiều tới rồi huyện thành biến xe. Chờ nàng đem mang đồ vật phóng tới một bên trên châu ngồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà bà làm nàng cấp hoài khiêm mang không ít hộ quần áo, chiếm địa phương không hảo lấy, nàng dẫn theo mấy cái tay nải cũng là phí không ít chuyện. Đương nhiên, đây là cho nàng nhi tử chuẩn bị, chính là ra cửa lại không có phương tiện, sở sản cũng đến cấp nhi tử mang theo. Huyện Bến Xe còn có một chuyến đến Hòa Sen Trấn Xe. May mắn còn có xe, bằng không sở sản đến ở huyện Thành Trụ nhà khách, ngày mai lại đi xem Nhi Tử. Nay xe đến giờ mới chuyến xuất phát, sở sản liền ngồi ở trên xe nhảm chán mà chờ chuyến xuất phát, đôi mắt đánh giá chung quanh hoàn cảnh, trong lòng nhưng vẫn nhớ Hoài Khiêm đề sự. Nếu không phải Hoài Khiêm đột nhiên hướng trong nhà ném cái bom, nàng cũng sẽ không tốn công chạy này một chuyến, chờ Nhi Tử về nhà ăn tết thật tốt. Bởi vì nay cái là thứ bảy, ngồi xe người so thường lui tới nhiều chút. Đặc biệt là ở huyện thành đi học học sinh, về nhà đều phải ngồi ô tô, chu kiểu cùng bạch lê hoa cũng khắp nơi này liệt. Tại đây tiểu huyện thành bến xe chung, một thân quân trang thả khí chất cao nhã sở sạn đặc biệt thấy được, vừa lên xe là có thể làm nàng chú ý tới nàng. Khả năng bởi vì nàng ăn mặc cùng khí chất, thoạt nhìn không hảo bắt chuyện, một chốc không ai hướng bên người nàng thấu, đều lựa chọn khác chỗ ngồi ngồi xuống. Chu kiểu cùng bạch lê hoa lên xe sau, liền ngồi đến sở sản bên trái trên chỗ ngồi, trung gian liền cách một cái lối đi nhỏ. Chu kiểu cùng bạch lê hoa trước sau lên xe, lại ngồi vào rửa gần trên chỗ ngồi, hai người còn nói lời nói, sở sản liếc mắt một cái liền nhìn ra hai cái nữ hải là quen biết người. Chính là này hai hải tử diện mạo khác biệt quá lớn, một cái mỹ giống kiện tinh xảo hoàn mỹ bạch xứ đồ xứ, một cái xấu lại giống cháy hỏng thấp kém đồ gốm, khác biệt quá lớn không biết như thế nào trở thành bằng hữu, cái kia dung mạo kém cô nương cùng như vậy xinh đẹp nữ hài đương bằng hữu, không có bóng ma tâm lý sao? nếu là nàng trưởng thành như vậy, tuyệt đối không nghĩ hướng xinh đẹp nữ hài trước mặt tấu, quả thực sấn đến nàng thảm không nỡ nhìn. lúc ấy Chu Tiểu trước lên xe, lại thật sự xinh đẹp, bởi vì trước nghiệp quan hệ, hơn nữa sở sản là cái nhan khống, nàng đặc biệt thích xinh đẹp nữ hài, sở sản tò mò nhiều nhìn vài lần, theo sau liền lượn qua đi. Nàng không biết cách vách sinh đẹp cô nương chính là Nhi tử tâm tâm niệm niệm nhân Nhi. Nàng thậm chí nghe được hai cái nữ hải nói chuyện, biết sinh đẹp nữ hải kêu kiều kiều xấu nữ hải kêu lê hoa, cũng không hướng Nhi tử thích nữ hải trên người tưởng. Thật sự là nàng không thể tưởng được như vậy xảo, thế nhưng còn không có nhìn thấy Nhi tử, cũng đã cùng Nhi tử thích nữ hải đã gặp mặt. Chờ ô tô khai lên, bạch lê hoa đối diện bên đường biên nữ nhân tới hứng thú. Nữ nhân này vừa thấy gia đình điều kiện liền không tội, không biết đi trấn trên tìm ai. Bởi vì nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra sở sản hẳn là không phải trấn trên hoặc trong thôn người. Như vậy nghĩ, Bạch Lê Hoa liền thử cùng sở sản đáp lời. a di, ta xem người mang theo không ít đồ vật, là đi hoa sen trấn tìm người sao. Bạch Lê Hoa vốn chính là cái thế lực mắt, xem sở sản không phải người thường mới cố tình cùng nàng đáp lời. Nếu bên cạnh ngồi cái lao nông... Phòng Trưng nàng khẳng định nhất không nổi đáp lời hứng thú. Sở sản Tả hữu nhìn nhìn, mới xác định xấu cô nương là cùng nàng nói chuyện. Tha thứ Sở Sạn như vậy kêu Bạch Lê Hoa, ai kêu Bạch Lê Hoa thật sự lớn lên xấu đâu. Đúng vậy. Sở sản lại không tưởng cùng Bạch Lê Hoa nói chuyện. Tha thứ Sở Sạn là cái nhan khống, nàng ngày thường công tác hoàn cảnh nhìn quen xinh đẹp nữ hài, thật đúng là không thích quá xấu nữ hài ở nàng trước mặt lắc lư. Nếu là Chu Kiểu cùng nàng đáp lời, Nói không chừng nàng có thể hứng khởi nói chuyện hứng thú, có thể hỏi một chút xinh đẹp nữ hài từ nhỏ là ăn cái gì lớn lên, như thế nào làn ra da như vậy hảo, so nấu chín lòng trắng trứng còn muốn trắng nón. Hai người có thể giao lưu một chút Mỹ dùng kinh nghiệm. Bạch Lê Hoa lại bám giết không tha mà truy vấn, A di, ngươi đây là đi chỗ nào, tìm được địa phương sao. Nếu ngươi không biết, ta có thể giúp ngươi chỉ lộ. Nàng chính là xem sở sản không giống người thường. Mới nhiệt tình mà trợ giúp nàng, chờ mong cấp sở sản lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng về sau có thể sử dụng được với đâu. Đáng tiếc sở sản hiện tại còn hoàn toàn không hiểu biết nàng này phân tâm tư. Nhân ra cô nương đều hỏi như vậy, sở sản lại không hảo không trả lời, nàng đành phải đem mục đích của chính mình mà nói ra, ta muốn đi hoa sen chấn chu ra thôn, ngươi biết ở nơi nào sao. Cái này đổi thành bạch lê hoa kinh ngạc, ngay cả chu kiểu đều quay đầu xem sở sản. Muốn biết nàng đi chu ra thôn tìm ai trong thôn nhà ai có như vậy thân thích a chu kiểu đánh giá còn không biết tương lai bà bà liếc mắt một cái cảm thấy nàng khí chất cao nhã vừa thấy liền không phải dân quê nhà ai có loại này thành phố lớn thân thích không nghe người ta nói qua a Bạch Lê Hoa cùng chu kiểu chợt nghe sở sản đi chu ra thôn tìm người đều tưởng nhà ai có như vậy thân thích lại đem mấy cái tới xuống nông thôn thanh niên trí thức đã quên Bọn họ cũng chưa hướng thanh niên trí thức người nhà trên người tưởng, bởi vì này hơn nửa năm tới nay còn không có thanh niên trí thức người nhà tới trong thôn đi tìm người. Phần 51 Bạch Lê Hoa cùng Chu Kiều đều ở suy đoán sở sản tìm ai, mà Bạch Lê Hoa kinh ngạc mà đối sở sản nói, a gì, ta chính là Chu Gia Thôn, ngươi tìm ai. Nói không chừng ta nhận thức đâu. Đừng nhìn Bạch Lê Hoa lớn lên không tốt, nàng lại càng véo tiêm hiếu thắng, trực tiếp đem Chu Kiều xem nhẹ có lẽ là sợ Chu Kiều kết bạn cái này thoạt nhìn có có thể năng lực ca gì. Sợ sản vừa nghe xấu cô nương là Chu Gia Thôn, cái kia xinh đẹp cô nương chẳng lẽ cũng là Chu Gia Thôn, nàng lại kêu Kiều Kiều, chẳng lẽ là nhi tử thích nữ hài. Sợ sản tâm tư xoay mấy vòng, lại không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng bức thiết muốn biết một vấn đề, vì thế hỏi, hai người là một cái thôn. Bạch Lê Hoa nghe sợ sản hỏi thăm Chu Kiều, Ánh mắt ngay sau đó tối sầm một chút, lại vẫn là cười trả lời, đúng vậy, chúng ta đều là Chu Gia Thôn, ở một cái cao trung đi học. Là Chu Gia Thôn người, lại ở huyện Thành đi học, nhũ danh còn gọi Kiều Kiều, Sở Sạn nhớ tới Nhi Tử Đối Thích Nữ Hải giới thiệu, lập tức đánh giá khởi Chu Kiều tới. Xem ra cái này xinh đẹp cô nương chính là Nhi Tử Thích Nữ Hải. Sở sẵn là đã tương lai bà bà thân phận đánh giá Chu Kiều. Chu Kiều lại không hiểu ra sao. Không biết vì sao đối diện a Di xem nhẹ lê hoa mà đánh giá nàng, nàng nhận thức nàng sao. Chương 64 Chu Kiều chịu không nổi cùng đèn pha giống nhau đánh giá, thật ngượng ngùng, đành phải hỏi, a Di, ngươi tìm ai à? Nói không chừng chúng ta nhận thức đâu. Chờ hạ ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, sẽ không sợ tìm không thấy Chu ra thôn. Ngươi kêu gì? Sợ sản chuyên chú mà đánh giá Chu Kiều, càng xem càng xinh đẹp giống đoán nụ hoa dục phóng tiểu hoa giống nhau tiểu diễm động lòng người cùng nàng tuổi trẻ khi không phân cao thấp trừ bỏ trên người ăn mặc chu kiều quả thực không giống nông thôn cô nương hơn nữa chu kiều nhìn ổn trọng chút không giống bên cạnh cái kia xấu cô nương một cái kính một hai phải hỏi thăm tình huống của nàng vốn dĩ chu kiều không phải cái sẽ loạn đáp lời người nàng không nghĩ tới sở sản sẽ lược quá bạch lê hoa đem lực chú ý phóng tới trên người mình nhưng người ta hỏi chuyện Nàng không trở về lời nói quá không lễ phép, lễ phép mà cười nói, ta kêu Chu Kiều, liền ở tại Chu Gia Thôn. Chu Kiều còn cường điệu chính mình là Chu Gia Thôn, nghĩ đến vị này a Di nếu không quen biết lộ, có thể cùng các nàng cùng nhau đi. Chu Kiều, tên này khá tốt, nhìn ra được tới người nhà ngươi thực thích ngươi, mới cho ngươi đặt tên mang tiểu tự. Sở sản thiện ý mà cùng Chu Kiều đáp lời, cũng là phương tiện nàng bộ Chu Kiều thực tế tình huống, tra xét một chút nàng tính tình tự nhiên là nỗ lực tìm đề tài cùng nàng nói chuyện phiếm. Nhắc tới người nhà, Chu Kiều lập tức dơ lên gương mặt tươi cười, cao hứng mà nói, a Di, ngươi đoán đúng rồi, ta nãi nãi sắc thật rất đau ta, mới cho ta đặt tên kêu Kiều Kiều. Ta nãi đối ta tốt nhất, tương lai ta cũng muốn đối ta nãi hảo. Tri ân báo đáp, là cái hảo hài tử. Bởi vì tạ hoài khiêm cũng không có để Chu Kiều là bị thu dưỡng sự tình, Sở sẵn còn không biết việc này. Sở Sản nguyên tưởng rằng người nhà quê trọng nam khinh nữ nhiều, xem ra cũng không hẳn vậy, nhưng thật ra đối Chu Kiểu lại mãi, mãi ấn tượng không tồi, ít nhất không phải trọng nam khinh nữ người. Trong lúc, Bạch Lê Hoa không chịu cô đơn mà cắm vào hai người nói chuyện, cố tình nói ra Chu Kiểu bị đưa dưỡng sự, làm Sở Sản thực mau liền đối Chu Kiểu có đại thể hiểu biết. Biết Chu Kiểu đưa thân sinh cha mẹ đưa dạng, nhưng thật ra làm Sở Sản đối Chu Kiều sinh ra thương tiếc chi tình. Nhiều xinh đẹp cô nương à. Nàng ba mẹ là nghĩ như thế nào? Thế nhưng bỏ được đem nàng tặng người. Nếu là nàng có cái như vậy nữ nhi, khẳng định là phụng ở lòng bàn tay nuôi lớn. Sợ sạn nhà mẹ để điều kiện hảo, nàng từ nhỏ liền đã chịu tốt đẹp giáo dục, trong nhà cũng chấp hành nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ cổ hấn. Cho nên nàng khó có thể lý giải cái dạng gì cha mẹ bỏ được vứt bỏ như thế xuất sắc nữ nhi. Sợ sạn nhìn đến chính là hiện giờ trưởng thành một đóa hoa chu kiều. Không biết Chu Kiều lúc sinh ra cùng cái mèo con giống nhau, phi thường gầy yếu, là cái bệnh Kiều Kiều, nếu không phải vận may theo tô vân tú, còn không biết có thể hay không nuôi sống đâu. Nói tóm lại, Chu Kiều cấp sở sản ấn tượng đầu tiên là cái ôn nhu lại ổn trọng cô nương. Bất quá, bởi vì nàng là bị cha mẹ đưa dưỡng, cho nên trong nhà chỉ có cái nãi nãi. Chu Kiều như vậy cùng bé gái mổ tôi không nhiều ít khác biệt, chờ nàng nãi nãi đi rồi nhưng không phải giữ lại nàng một người. Sở Sạn vốn chính là cái cảm tính người, đặc biệt nàng lại thích cùng Thương Tiệp xinh đẹp nữ hài, hơn nữa nhi tử còn thích nàng, trong lòng đối Chu Kiểu Phi thường thương tiếc. Chỉ cần cô nương này phẩm tính không thành vấn đề, trong nhà vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao nhà bọn họ không cần phải dựa nhi tử tìm cái hảo nhạc phụ thay đổi địa vị. Như vậy cũng hảo, ít nhất không có lung tung rối loạn thân thích. Sở Sạn đối Bạch Lê Hoa cảm quan lại đặc biệt không tốt cái này xấu cô nương liên tiếp ở người xa lạ trước mặt bại lộ bằng hữu ra khuyết điểm là tưởng cùng nàng biểu đạt cái gì là nói chu kiều gia đình điều kiện không hảo sao kia có quan hệ gì nhà bọn họ lại không quá coi trọng phương diện này sự hơn nữa hoài khiêm cưới tức phụ cũng không phải trường tức không cần phải quá có khả năng chỉ cần cùng tiểu nhi tử hảo hảo sinh hoạt là được vừa mới sở sản đang nói trong lời nói hiểu biết đến chu kiều tuy rằng bị ngã mãi, mãi dương tiểu khí chút nhưng là sẽ nấu cơm, thậm chí là thêu hoa, làm quần áo, là cái truyền thống gia đình bồi dưỡng nữ hài, tính tình cũng ôn nhu, không có gì không tốt. Nghĩ như vậy, Sở Sản đã theo bản năng đem Chu Kiều trở thành người trong nhà. Nàng sợ Chu Kiều sẽ không cẩn thận bị Bạch Lê Hoa loại này có lòng dạ hẹp hòi nữ hài khi dễ, nghĩ trở về sau quen thuộc, nhất định phải dặn dò nàng phòng bị bằng hữu như vậy, không thể thâm giao. Chu kiểu thật đúng là không nghĩ tới cái này tìm hiểu nàng tình huống nữ nhân chính là tạ hoài khiêm mụ mụ. Nàng nhìn sở sản rất hiền lành, liền cùng nàng hàn huyên lên. Biết cái này A-di là đi chu ra thôn tìm người, nói không chừng là nhà ai thân thích. Nàng liền không quá phòng bị sở sản, đem chính mình tình huống chậm rãi tiết lộ cho nhân ra. Sở sản rốt cuộc là đại gia tộc ra tới, nàng không bị bạch lê hoa bộ đi tình báo, ngược lại đem hai cái cô nương tình huống hiểu biết không sai biệt lắm. Có bạch lê hoa sen mồm miệng lưới, chu kiểu rộng lượng không so đo, sở sản mịt mờ hỏi chuyện, ba người nói được còn tính vui vẻ, bất chi bất giác liền đến hoa sen chấn. Chờ muốn xuống xe khi, chu kiểu cùng bạch lê hoa đều tiến lên giúp sở sản lấy tay nải. Sở sản không có chối tử, nàng chính mình cầm sắc thật cố sức. chu kiểu thuần túy là vì hỗ trợ, liền nhặt cái đại tay nải giúp đỡ lấy, bạch lê hoa bang nhân là mặt mũi sự, nhặt cái tiểu thả nhẹ tay nải cầm. Này giữa người với người chính là chịu không nổi tương đối, sở sản đem hết thể nhìn đến trong mắt, đối săn sóc cẩn thận Chu Kiều càng thêm vừa lòng, cùng nàng vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện. Chờ các nàng ba người một đạo trở về đi thời điểm, Bạch Lê Hoa còn chấp nhất với một vấn đề, A Di, người rốt cuộc đi Chu ra thôn tìm ai a, còn dùng bảo mật sao? Ta a, đi tìm ta nhi tử. Sở sản cô y bán cái cái nút. Nàng muốn nhìn một chút Chu Kiều biết nàng tới tìm Hoài Khiêm. Sẽ là cái gì phản ứng? Người nhi tử. Bạch Lê Hoa kinh ngạc hỏi một câu. Ai là con trai của nàng, hẳn là tới tìm trong thôn nam thanh niên trí thức đi. Dù sao nàng có thể khẳng định A-di không phải trong thôn con dâu, kia A-di chỉ có thể là kia mấy cái nam thanh niên trí thức chung ai mụ mụ. Chu Kiểu cùng Bạch Lê Hoa đồng thời nghĩ đến điểm này. Nam thanh niên trí thức còn thừa tạ hoài khiêm, canh lập dân, dương tuấn sinh ba người. A Ji nhi tử hẳn là bọn họ chung một người. Chu Kiều nghĩ đến đây kinh ngạc một chút, lại đánh giá Sở sản hảo tướng mạo, đặc biệt là cặp mắt kia, quả thực liền cùng Tạ Hoài Khiêm giống nhau như lúc, chẳng lẽ A Di là Tạ Hoài Khiêm mụ mụ? Nghĩ vậy nhi, Chu Kiều bước chân tạm dừng một chút, rồi lại lập tức đuổi kịp. Nàng không nghĩ tới Sở sản là Tạ Hoài Khiêm mụ mụ, liền tính hiện tại nghĩ tới, cũng sẽ không bởi vì muốn cùng Tạ Hoài Khiêm nói cảm tình liền cố tình lĩnh bợ mẹ nó. Nếu Tạ Hoài Khiêm mụ mụ sẽ phản đối nàng cùng Tạ Hoài Khiêm sự, nàng cũng không sợ. Dù sao nàng cùng Tạ Hoài Khiêm còn không có bắt đầu, nếu trong nhà thật sự phản đối, cùng lắm thì liền không bắt đầu này đoạn tình yêu. Hiện tại Chu Kiều tuy rằng đối Tạ Hoài Khiêm có điểm ý tưởng, nhưng là còn so thượng mãi mãi quan trọng. Nếu đoạn cảm tình này sẽ cho trong nhà mang đến không tốt ảnh hưởng, nàng tình nguyện không cần. Nếu Tạ Hoài Khiêm biết Chu Kiều ý tưởng, phỏng trừng đến buồn bực. Chu Kiều thật đúng là phòng bị Sở Sản bổng đánh nên ương. Bất quá, Sở Sản không như vậy đôi mắt danh lợi cùng đáng giận. Sở Sản còn không biết Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều thổ lộ, nàng tưởng quan sát một chút Chu Kiều hay không đồng dạng đối nhi tử có hảo cảm. Bạch Lê Hoa tiếp tục truy vấn, "A di ngươi nhi tử không phải là Tạ Hoài Khiêm đại ca đi?" Nàng cũng xem lượng Sở Sản dung mạo, nhìn ra Sở Sản đôi mắt cùng Tạ Hoài Khiêm phi thường giống. Sở Sản nhợt nhạt cười nói, Đúng vậy, chính là hắn. Bạch Lê Hoa lại đại kinh tiểu quái mà kêu một tiếng, a di ngươi thật là tạ hoài khiêm mụ mụ. Ngươi thoạt nhìn cũng thật tuổi trẻ. Tuy rằng Bạch Lê Hoa ở nàng mẹ nó khuyên bảo hạ, không có tiếp tục dây dưa tạ hoài khiêm cùng các nam thanh niên trí thức, nhưng nàng rốt cuộc đối tạ hoài khiêm động quá tâm tư, nhìn đến tạ hoài khiêm mụ mụ tới, nhìn không được muốn đi phía trước thấu lấy lòng nàng. Bởi vì Bạch Lê Hoa biết tạ hoài khiêm ở trong thôn xây nhà, Hắn có phải hay không tính toán muốn ở trong thôn lạc hộ, nếu không làm gì xây nhà? Nếu là như thế này, có phòng có tiền, có tài có mạo tạ hoài khiêm nếu có thể sụp hạ tâm lưu tại trong thôn, kia hắn chính là trong thôn nữ hài muốn gả như ý rể hiền. Bao gồm bạch lê hoa ở bên trong, cũng như vậy tưởng. Ngay cả lê hoa mẹ đều tùng khẩu, nói qua tạ hoài khiêm không đi nói, nhưng thật ra cái hảo đối tượng. Đây chính là bạch lê hoa chính thai nghe nàng mẹ nói. Hiện tại nàng gặp được tạ hoài khiêm mụ mụ sở sản, nhưng không phải tưởng lấy lòng tạ mụ mụ. Nếu nàng có thể vào tương lai bà bà mắt Duyên, nói không chừng có thể thành công tiến vào tạ hoài khiêm tầm mắt đâu. Bạch Lê Hoa còn không biết tạ hoài khiêm đã cùng Chu ra ám độ trần Hương nếu đã biết thế nào cũng phải ghen ghét Chu tiểu không thể. Nói đến cùng, Bạch Lê Hoa vẫn là tâm tồn ảo tưởng, đối tạ hoài khiêm không có hoàn toàn hết hy vọng. Bởi vì tạ hoài khiêm sắc thật xuất sắc. Nàng coi trọng quá như vậy nam đồng chí, như thế nào sẽ đối bình thường nam đồng chí động tâm. Bạch Lê Hoa quay đầu liếc Chu Kiều liếc mắt một cái, thấy Chu Kiều không có cùng nàng giống nhau, tưởng lấy lòng tạ mụ mụ, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Chu Kiều thượng đội vàng lấy lòng tạ mụ mụ, nàng sợ chính mình so bất quá Chu Kiều, rốt cuộc Chu Kiều tướng mạo vừa thấy liền so nàng cao hơn một mảng lớn. Tuy rằng Chu Kiều không có cố tình lấy lòng tạ mụ mụ, Nhưng nàng lại ở tạ mụ mụ trước mặt khen tạ hoài khiêm. Tạ đại ca khả năng làm, thôn trưởng luôn khen hắn đâu. Chu Kiều bội phục mà nói, khoảng thời gian trước, tạ đại ca cấp trong thôn để giao ý kiến, cấp trong thôn tiểu học trang bị sưởi ấm lò, bọn nhỏ mùa đông đi học cũng không sợ ai đông lạnh, còn có, hắn để ý đem trong thôn lộ tu tu, đỡ phải trời mưa dẫm một chân bùn. Đúng rồi, mùa hè thời điểm. Tạ đại ca còn cùng canh đại ca cứu trong thôn ba cái thiếu chút nữa chết đối hài tử, người trong thôn đều cảm kích hai người bọn họ. Chu Kiều thực sự cầu thị nói vài món tạ hoài khiêm đã làm chuyện tốt. Nàng đặc biệt bội phục tạ hoài khiêm là bởi vì hắn làm thật nhiều sự đều là đối trong thôn hữu ích sự. Ngay cả nàng này trọng sinh người, chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhật tử, lại không nghĩ rằng giúp trong thôn xuất lực. Chu Kiều tự hành hổ thẹn, cảm giác không bằng tạ hoài khiêm. Nghe đến mấy cái này, sơ sản trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười sắc thật ra tăng chút, hắn còn làm cái gì? Có cái gì có thể so sánh nghe được hài tử có tiền đồ càng có thể an ủi người? Sơ sản không nghĩ tới, nhi tử ra tới nửa năm nhiều thời giờ, liền rèn luyện thành như vậy, xem ra sắc thật làm ra chút thành tích, không phải ở tin nói ngoa, công công nghe được nhất định phi thường vui mừng. Bạch Lê Hoa không cam lòng yếu thế mà nói, Tạ đại ca tới trong thôn sau còn mua xe đạp, xây nhà đâu, a di. Sở sản nghe xong biểu tình một đốn, mua xe đạp cùng xây nhà. Hắn nơi nào tới những cái đó tiền, cha mẹ chồng hẳn là sẽ không cấp hoài khiêm nhiều như vậy tiền đi, chẳng lẽ sợ hắn chịu tội, ngầm đưa cho hắn. Sở sản hơi hơi lắc lắc đầu, cảm thấy không đúng. Cha mẹ chồng hẳn là sẽ không cho hắn nhiều như vậy tiền, ít nhất công công sẽ không cấp. Kia hắn tiền đều là chỗ nào tới. Nghe được Nhi tử mua xe mua phòng tin tức, sở sản cũng không có cao hứng, ngược lại hơi hơi nhịu như mày, muốn gặp Nhi tử hỏi một chút hắn đâu ra nhiều như vậy tiền. Tạ Hoài Khiêm cũng không có cùng trong nhà nói xây nhà sự, bởi vì này hai dạng thêm lên hoa không ít tiền, hắn sợ người trong nhà lo lắng mới chưa nói. Hắn muốn định chờ thêm hai năm lại cùng trong nhà nói. Nhưng Bạch Lê Hoa luôn bắt lấy việc này khen Tạ Hoài Khiêm. Sở sản nhìn ra tới. Cái này xấu cô nương sở dĩ khen nàng nhi tử, hoàn toàn là bởi vì hoài khiêm có xe có phòng, không giống trúc hiểu, là bởi vì bội phục nhi tử mới khen hắn. Bạch lê hoa càng là tưởng ở sở sản trước mặt biểu hiện, sở sản trong lòng cũng là không mừng nàng, cảm thấy cô nương này người xấu tâm cũng xấu. Tuy rằng sở sản sinh hoạt sau khi kết hôn đơn giản, nhưng nàng từ nhỏ là bị tỉ mỉ giáo dục lớn lên, lại có mấy năm nay lịch duyệt có thể nào nhìn không thấu hai cái đơn thuần ở nông thôn cô nương sơ sản cảm thấy nhi tử tìm cái chu kiểu như vậy đã an ổn lại xinh đẹp cô nương cũng hảo nhưng đừng tìm cái xấu cô nương như vậy cùng ổ nào quạ đen giống nhau quá phiền nhân tạ hoài khiêm cũng không biết mẹ nó tiếp đón không đánh liền tới đến ở nông thôn nếu không hắn như thế nào đều đến tự mình đi tiếp sơ sản sơ sản chính là tưởng cấp nhi tử lộng cái trở tay không kịp mới đột nhiên giá lâm dọc theo đường đi. Nàng hiểu biết đến không ít nhi tử đã làm sự tình, đối xuống nông thôn thanh niên trí thức sinh hoạt cũng có điều hiểu biết. Sờ sạn đúng là bởi vì hiểu biết nhi tử ở nông thôn bị không ít tội, không nghĩ nhi tử lưu lại nơi này. Chỉ là trước mắt đại tình thế như thế, tạm thời nàng cũng không có cách nào làm nhi tử phản thành. Còn có, nếu nhi tử thật có thể phản thành, Chu Kiều làm sao bây giờ, nếu hai người đến lúc đó thật sự cặp với nhau, cũng đến cho nàng an bài hảo. Cũng may Chu tiểu không phải chữ to không biết một cái cô nương, có văn hóa đến lúc đó cũng hảo an bài. Chỉ là trước mắt tạ hoài khiêm ở trong thôn thích hướng tốt đẹp, còn không biết có nghị trở về đâu. Hắn cảm nhận chung sớm có kế hoạch, phòng trừng một chốc một lát không nghĩ trở về, liền tính trong nhà vì hắn an bài đường ra, hắn cũng không nhất định đi. Sờ sản rốt cuộc đã lâu không đi xa như vậy lộ, chờ đi đến Chu gia thôn, đã cảm giác phi thường mệnh. Nàng nhìn đến trong thôn ven đường thượng phong thật nhiều cục đá, rất nhiều nam nhân ở tạc cục đá lấp đường. Đã tu hảo thạch lộ phi thường san bằng chân bóng, thật nhiều hài tử ở thạch trên đường vui vẻ chơi. Chu Kiểu nghĩ đến Tạ Hoài Khiêm khả năng ở làm việc, liền hướng ven đường giải sở, quả nhiên ở ven đường phát hiện Tạ Hoài Khiêm. Chương 65. Chu Kiểu mấy người tiến thôn, những cái đó làm việc đại lao ra liền thấy được. Khả năng bởi vì Chu Kiểu lãnh sở sản là cái nữ nhân, Nhìn không giống dân quê, liền không mặt mũi hỏi thăm. Nhưng bọn hắn trong lòng khẳng định buồn bực, đây là ai a, tới tìm ai. Chu Kiều chỉ vào đưa lưng về phía bọn họ tạ hoài khiêm nói, A-di, tạ đại ca ở bên kia. Vừa lúc canh lập dân là đối diện Chu Kiều các nàng, hắn nhìn đến Chu Kiều lánh một người lại đây, cảm thấy người nọ thân hình có điểm quen thuộc. Chờ các nàng vừa đi tiến, canh lập dân mới thấy rõ ràng Chu Kiều mang ai lại đây. Hắn không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, chạm chạm bên cạnh khiêm ca. Tạ hoài khiêm nghe được canh lập dân nói, khiêm ca, ngươi mau xem, kia không phải mẹ ngươi sao, nàng như thế nào tới. Ngay thường canh lập dân quản sở sản kêu tô gì, lúc này bởi vì quá kinh ngạc, liền sưng hô đều sửa lại. Hắn trăm triệu không thể tưởng được tô gì thế nhưng chạy tới xem khiêm ca. Nói, như thế nào mẹ nó không có tới xem hắn đâu, chẳng lẽ không nghĩ hắn. Canh lập dân nhưng đoán không được sở sản là tới tương xem con dâu. Sở sản đi công tác khi tới xem nhi tử, cũng không có nói cho trong đại viện người. Tạ hoài khiêm nghe được canh lập dân nói, nhanh chóng đứng lên, xoay người chiều bên này đi tới. Phần 52 Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào không đề cập tới trước cho ta nói một tiếng, ta hảo đi tiếp ngươi. Tạ hoài khiêm chào đón tiếp nhận sở sản trong tay tay mại hắn này một tiếng mẹ kêu ra tới, người chung quanh mới biết được này xa lạ nữ nhân là tiểu tạ mụ mụ. Người thành phố cùng người nhà quê chính là không giống nhau, tiểu tạ mụ mụ phỏng chừng đến đến 40 xuất đầu, nhìn lại giống 30 suất đầu, so thực tế tuổi tuổi trẻ cái mười mấy tuổi. Nếu là nông thôn nữ nhân ở cái này tuổi, phỏng trừng lao cái mười mấy tuổi còn kém không nhiều lắm. Đoàn người đối sở sản ấn tượng đầu tiên chính là nhìn tuổi trẻ. Như thế nào? Ta còn không thể tới xem ngươi. Sở sản cười hỏi lại. Xem ngươi nói, muốn tới thì tới, như thế nào không được, ngươi có thể tới ta nhưng cao hứng. Mẹ, ngươi cùng ta về nhà. Tạ Hoài Khiêm cùng làm việc bên kia công đạo một tiếng, liền mang theo sở sản trở về nhà. Cách lập dân nhìn đến tô gì, cũng là thân thiết mà không được, cùng thôn cán bộ xin nghỉ sau cũng đi theo đi trở về. Chu Kiều giúp sở Sạn đem hành lý phóng tới tạ hoài khiêm tân ra lúc sau. a Di, các ngươi trước nói lời nói, ta về trước ra. Chú Kiều, ngươi ở chỗ này chơi một lát. Sở Sạn cười giữ lại nàng. Chu Kiều chối tử, không được, A-Z, ta mãi mãi ở nhà chờ ta đâu, ta phải sớm một chút trở về. Tạ hoài khiêm nhìn đến mụ mụ cùng tương lai tức phụ nói chuyện, cũng không có ngắt lời, liền ở một bên cười xem. Xem ra mụ mụ đối Chu Kiều ấn tượng không tồi, bằng không không phải là loại thái độ này. Sắc thật, sờ sản cảm thấy Chu Kiều hiểu chuyện, biết tiến thối, sắc thật không tồi. Bạch Lê Hoa nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng Chu Kiều đều đi rồi, nàng tự mình lưu lại không tốt lắm, đành phải đi theo Chu Kiều mặt sau cáo biệt, cùng Chu Kiều một khối về nhà. Thời gian còn lại, tự nhiên là nói chuyện với nhau thời gian. canh lập dân vốn chính là cái sinh động người. Là ở sở sản trước mặt lớn lên, cùng nàng không thấy ngoại, hai người liền ngươi một lời ta một ngữ mà liêu lên. Canh lập dân chủ nếu là hỏi trong nhà tình huống, sở sản liền cùng hắn hỏi thăm xuống nông thôn sau tình huống. Tạ hoài khiêm cấp mụ mụ đổ nước sau, ngồi ở bên cạnh nghe mẹ nó cùng hảo huynh để nói chuyện, hắn ngẫu nhiên sẽ tắm vài câu. Canh lập dân tự nhiên là đem tạ hoài khiêm hướng chỗ tốt khen, tô gì, ngươi không biết, khiêm ca khả năng năng lực. Hiện tại đã là đội trưởng, quản lao những người này làm việc, còn có hán. Tuy rằng sở sản ở trên đường nghe Chu kiểu cùng Bạch Lê Hoa khích lệ nhi tử một phen, nhưng nàng vẫn là nhẫn mại tính tình nghe canh lập dân khen nhi tử một lần. Sở sản cũng không có làm cho canh lập dân mặt hỏi nhi tử đâu ra như vậy nhiều tiền, dù sao nàng đều tới, sớm muộn gì có thời gian để ra nghi vấn. Chu kiểu về đến nhà sau, quả nhiên xem mãi mãi đang đợi nàng. Ta đã trở về. tiêu kiều, kiều, như thế nào lần này trở về có điểm vãn? Thô Vân Tú hỏi. Sắc thật chậm điểm. Bởi vì Chu tiểu cùng Bạch Lê Hoa thói quen đi đường, cho nên thường lui tới sẽ mau chút. Mà lần này mang theo sở sản, còn nhiều cầm chút hành lý, liền đi được có điểm chậm. Mãi, lần này trở về gặp được tạ đại ca mụ mụ, chúng ta cùng nhau đi trở về tới, đi được có điểm chậm. Chu tiểu cấp mãi mãi giải thích nguyên nhân. Tiểu tạ đứa nhỏ này không tồi, ta vừa mới hầm thịt, từ từ cho hắn đưa quá một chén đi. Tô Vân Tú lại đối cháu gái nói, tiểu kiểu, ngươi đói bụng không? Chạy nhanh rửa rửa tay, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Tạ Hoài Khiêm thường xuyên giúp Tô Vân Tú làm điểm vụn và sống, bởi vậy nàng đối Tạ Hoài Khiêm ấn tượng cực hảo, cho rằng Tạ Hoài Khiêm là cái lòng nhiệt tình hải tử. Tô Vân Tú nào biết đâu rằng, tất cả đều là bởi vì cháu gái làm ơn quá Tạ Hoài Khiêm. Hắn mới có thể thường xuyên trợ giúp Tô Vân Tú làm việc. Tô Vân Tú cho rằng tạ hoài khiêm không tồi, nếu mẹ nó tới, nàng đưa chút đồ ăn qua đi cũng là hẳn là. Nàng càng đoán không được, sơ sản lần này tiến đến mục đích, thế nhưng còn cùng nàng cháu gái có quan hệ. Không chỉ có Tô Vân Tú muốn đưa đồ vật, chờ đến hạ công, cơ hồ toàn thôn người đều biết tạ hoài khiêm mụ mụ tới xem hắn. Những cái đó chịu quá tạ hoài khiêm hỗ trợ nhân ra. Thật nhiều mang theo thức ăn đi tạ hoài khiêm tân ra, đến sở sản trước mặt cảm tạ nàng, cảm tạ nàng dưỡng cái hảo nhi tử. Đại muội tử, người nhi tử thật không sai, người tuấn lại thật sự, làm việc cũng hảo, tới trong thôn làm không ít chuyện tốt, đại gia hỏa đều nhớ do hắn công lao. Cũng không phải là, tiểu tạ cùng tiểu canh đã cứu ta ra hải tử, ít nhiều hai người bọn họ. Tiểu tạ còn đưa ra làm trong thôn cấp đi học qua hoa nhóm ăn lò sưởi mùa đông đi học cũng không lạnh. Dù sao tới tạ hoài khiêm ra hương thân, đều ở sở sản trước mặt mánh khen tạ hoài khiêm. Nhìn đến các hương thân chân tình thực lòng cảm tạ nhi tử, làm sở sản lần cảm vinh hạnh. Đây đều là hắn nên làm. Người trẻ tuổi sau, nên nhiều can sự thật, thành thật kiên định làm người. Sở sản lấy ra lão ra tử kia một bộ trường hợp lời nói, tới ứng đối nhiệt tình các hương thân. Các hương thân tới khi, có mang theo nhà mình thịt muối, có mang theo mấy cái trứng gà. Có mang theo một nhĩ, nấm chờ hàng khô, bọn họ đem trong nhà thứ tốt lấy tới đưa cho Tạ Hoài Khiêm, chuẩn bị làm hắn hảo hảo chiêu đái mẹ nó. Có thím cảm thấy Tạ Hoài Khiêm khẳng định không quá sẽ nấu cơm, còn nhiệt tình mà lưu lại nấu cơm. Như vậy tình cảnh làm sở sạn nhìn tâm sinh xúc động. Xem ra nhi tử ở chỗ này xác thật làm được không tồi, bằng không các hương thân sẽ không như thế nhiệt tình. Tô Vân Tú an bài cháu gái ăn thượng cơm bưng một chén lớn thịt đồ ăn tới rồi tạ hoài khiêm tân gia. Tạ hoài khiêm cố ý cho hắn mẹ giới thiệu, mẹ, đây là Chu Kiều nãi nãi. Ý tứ là, đây là ta tương lai tức phụ nãi nãi, mẹ nhìn chiêu đái. Sơ sản cảm thấy Chu Kiều cũng không tệ lắm, rất hợp nàng mắt duyên, hơn nữa nhi tử thích nàng. Ở trên đường khảo sát quá Chu Kiều lúc sau, nội tâm đã tiếp nhận rồi nàng. Nói như vậy, Tô Vân Tú chính là tương lai thông gia nãi nãi nàng khẳng định phải hảo hảo chiêu đái. Sở sản nhiệt tình mà cùng Tô Vân Tú nói chuyện hiếm, phát hiện Tô Vân Tú tư tưởng truyền thống chút, nhưng là cái minh lý lẽ lao nhân, có dân quê chất phát kính, cũng nhiều năm trường người kinh nghiệm, chắc không được đem chu kiểu giáo đến không tồi. Tô Vân Tú chính là làm cho sở sản mặt đem tạ hoài khiêm khen lại khen, nói hắn ngày thường thường xuyên hỗ trợ gánh nước phép xài, là cái hảo tiểu tử. Sở sản ngay vậy, trong lòng có điểm chua lòm, Này Nhi tử trưởng thành, liền biết lấy lòng tương lai tức phụ ra niềm vui, chắc không được cách luôn nói, hoa hỉ thước, cái đuôi trường, cưới tức phụ đã quên lương. Thôi, dù sao nàng không tưởng khống chế Nhi tử nhân sinh, chỉ cần hai cái Nhi tử về sau có thể qua đến bình an trôi chảy nàng liền an tâm rồi. Sợ sản lấy trượng phu cùng công tác làm trọng, Nhi tử thứ chi. Cho nên, tạ hoài lễ cùng tạ hoài khiêm huynh đệ, cùng cha mẹ cảm tình không bằng cùng gian mãi tình cảm thâm hậu. Cũng may sở sản tính tình tiêu xái, không phải thực sẽ tính kế người, nếu không Chu Kiều không nhất định có thể quá bà bà này quan. Sở sản cùng Tô Vân Tú hàn huyên một trận, xem như thăm dò Chu Kiều ra đại thể tình huống. Chu Kiều ra là một cái cực kỳ đơn giản nhân ra, về sau khả năng đối nhi tử không coi trợ rút, hẳn là cũng sẽ không kéo nhi tử chân sau. Nếu nhi tử thích, vậy tiếp thu đi. Huống hồ Chu Kiều sắc thật không tồi, tính tình nu hòa. Chính thích hợp chủ ý chính nhi tử. Hai người bọn họ tướng mạo đều không tồi, kết hôn về sau khẳng định có thể cho trong nhà thêm mấy cái xinh đẹp đáng yêu cháu trai cháu gái. Các hương thân không phải không ánh mắt người, chờ giúp tạ hoài khiêm làm tốt cơm, lục tục cáo biệt về nhà, Tô Vân Tú cũng liền đi trở về, để lại cho tạ hoài khiêm ra chính là mấy chén đồ ăn cùng làm tốt cơm. Sơ sản, tạ hoài khiêm, canh lập dân ngay sau đó rửa tay ăn cơm. càng càng ngày càng Nếu bọn họ không sấn nhiệt tăng cơm, phòng trừng không nhiều lắm một lát liền lạnh. Ba người ăn cơm no, mới ngồi xuống nói chuyện. Xem ra các ngươi ở chỗ này hôn đến cũng không tệ lắm, liền phòng ở đều đắp lên, các hương thân cũng rất nhiệt tình. sở sản ý có điều chỉ mà cùng nhi tử nói. canh lập dân cười hì hì trở về lời nói, tô gì, nơi này khổ là khổ điểm, cũng có rất nhiều hảo ngoạn sự. Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân lại cấp sở sản kỹ càng tỉ mỉ nói thanh niên trí thức sinh hoạt. Chờ sát trời thấy hắc, Tạ Hoài Khiêm an bài mẹ nó ngủ chính mình kia phòng, đợi chút bồi mẹ nó nói một lát lời nói, đi lập dân bên kia tễ một đêm. Chờ hai mẹ con ngồi ở trong phòng nói chuyện, liền đến sở sản cùng nhi tử tính số lúc. Hoài Khiêm, ngươi từ đâu ra tiền xây nhà, mua xe đạp. Sở sản nghiêm túc mà nhìn nhi tử, sợ tiền lai lịch bất chính. Nàng thật sự nghĩ không ra nhi tử như thế nào lộng tới mấy trăm đồng tiền. Tạ Hoài Khiêm không chút hoang mang giải thích nguyên nhân, ta ở nhà khi, thường xuyên chạy chợ đen, ở chợ đen chuyển đồ vật kiếm. Tiểu tử thối, người là gan cũng quá lớn, nếu như bị bắt lấy, cũng không phải là đùa giỡn. Sờ sản cao mày hỏi, người kiếm lời bao nhiêu tiền, có phải hay không đều hòa không sai biệt lắm? Ân. Tạ Hoài Khiêm đành phải như thế trả lời. Khi thật hắn kiếm đâu chỉ là tiền, còn có thật nhiều đồ cổ cùng đồ trang sức, bất quá hiện tại vô pháp quá minh lộ thôi. Sơ sản cũng đau nhi tử, nghe nhi tử chính miệng thừa nhận không có tiền, liền đem chính mình mang đến tiền giấy móc ra tới cấp hắn, cầm, ở bên ngoài ăn được điểm, đừng mệt chính mình. Còn có ta cho ngươi mang theo vài món áo đông, ngươi sớm một chút mặc vào, đừng đông lạnh. Tạ Hoài Khiêm rất ít bị mẹ nói như vậy quan tâm, trong lòng ấm hồ hồ. Hắn biết cha mẹ không phải không yêu hắn cùng đại ca, bất quá là không đem sinh hoạt trọng tâm phóng tới hai người bọn họ trên người thôi. sơ sán lại cùng nhi tử công đạo mấy ngày nay thường phải chú ý sự, liền nói khởi Chu Kiều tới. Hoài Khiêm, hôm nay trùng hợp cùng Chu Kiều cùng nhau tới, ta cùng nàng ở trên đường nói chuyện không ít lời nói, hiểu biết một chút nàng tính tình, cảm giác còn có thể, chính là. Ta Hoài Khiêm nghe mụ mụ nói tới đây, trong lòng nhịn không được nắm thật chặt. Chương 66. Ngươi xác định ngươi muốn tìm cái ở nông thôn cô nương sao? Sở Sạn vì không cho nhi tử hối hận, cảm thấy cần thiết ở nhi tử làm cuối cùng quyết định phía trước, muốn đem sự tình cùng hắn nói thấu triệt. Tuy rằng sở sản đã ở trong lòng tiếp nhận rồi Chu Kiều, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng nhi tử tính toán. Ngươi sớm muộn gì đến trở về thành, nhất định phải suy xét rõ ràng. Lại nói, ngươi xác định về sau sẽ không ghét bỏ Chu Kiều là cái ở nông thôn cô nương. Nếu trong đại viện người chê cười người tìm cái ở nông thôn tức phụ, người xác định người có thể chịu đựng. Mẹ, ta đã sớm suy xét qua, này đó đều không phải vấn đề. Chẳng lẽ ta sẽ bởi vì ánh mắt của người khác từ bỏ chính mình thích cô nương sao? Tạ Hoài Khiêm lắc đầu phủ nhận hắn không phải người như vậy, hắn tiếp theo nói, lại nói, Chu Kiều cũng không thể so trong thành cô nương kém cái gì. Nếu là tiền sinh, Không có lịch duyệt Tạ Hoài Khiêm khả năng sẽ không tiếp thu Chu Kiều như vậy ở nông thôn nữ Hải. nhưng trọng sinh sau, hắn có thể xác định chính mình đời này yêu cầu cái dạng gì thế tử. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy, Chu Kiều có lẽ không phải xuất sắc nhất nữ Hải, nhưng nàng tuyệt đối là nhất thích hợp chính mình. Hơn nữa hai người có được công cộng hệ thống, cũng là một cái cần thiết ở bên nhau nguyên nhân, điểm này hắn không phủ nhận. Nhưng hắn cũng là chậm giải thích thượng Chu Kiều, mới quyết định hai người ở bên nhau. Nếu nhi tử nguyện ý, chu kiểu các phương diện điều kiện còn có thể, sở sản cũng chẳng những tính bổng đánh nguyên ương. Tiếp hảo, ngươi nếu quyết định, sẽ vì chính mình nhân sinh phụ trách, ta nhưng không nghĩ ngươi tương lai hối hận, nhà chúng ta nhưng không có ly hôn việc này. sở sản nhịn không được lại lại nhảy một câu. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta tương lai tuyệt đối sẽ không bởi vì ghét bỏ chu kiểu mà ly hôn. Tạ Hoài Khiêm khẳng định mà nói. Sở sản xem nhi tử như cũ kiên trì, không có lại khuyên. Nàng biết hai cái nhi tử đều là có chủ ý người, đương cha mẹ có thể dẫn đường bọn họ nhân sinh, lại không thể thế bọn họ quyết định tương lai, đặc biệt là sự tình quan hôn nhân. Nàng cũng hy vọng nhi tử tìm cái người mình thích, hạnh phúc cả đời. Nếu sở sản này đương mẹ nó không có ngăn cản nhi tử hôn sự, kế tiếp sự liền hào thuyết. Hoài khiêm, ta thật vất vả tới một chuyến. Muốn hay không giúp ngươi đem hôn sự định ra tới? sợ sàn cười trêu gẹo nhi tử. Tạ Hoài Khiêm nghiêm túc suy xét một chút nói, Mẹ, ngươi có thể trước hỗ trợ đem ta cùng Chu kiểu sự định ra tới, chờ Chu Kiều tốt nghiệp, chúng ta lại kết hôn. Tựa như mẹ nó nói, trong nhà thật vất vả tới người, vẫn là sớm một chút đem việc hôn nhân định ra, như vậy mọi người đều an tâm chút. Tạ Hoài Khiêm nhưng thật ra có thể chính mình tới cửa cầu hôn, liền sợ Chu kiểu lại lại không muốn. Vạn nhất nàng cảm thấy đại nhân không ra mặt, hôn sự không đáng tin cậy đâu. Có mẹ nó ở, chu Kiều nãi nãi khẳng định có thể đồng ý. Tạ Hoài Khiêm nghĩ vậy chút, vẫn là đáp ứng rồi mụ mụ để ý. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi là chờ không kịp cưới vợ đi. Tạ Hoài Khiêm ra mặt dày nói, mẹ, ta sớm một chút cưới vợ, ngươi không phải có thể sớm một chút ôm tôn từ sao. Hai mẹ con cho nhau treo gẻo vài câu, không khí tức khắc nhẹ nhàng lên. Sở sàn cùng nhi tử thảo luận như thế nào đi Chu kiểu ra cầu hôn, chủ yếu là thương lượng chuẩn bị cái dạng gì lễ đính hôn. Tưởng cưới vợ tổng không thể tay không tới cửa, khẳng định đến chuẩn bị lễ đính hôn, cho dù trước mắt mặt đặc thù, hôn lễ nên đi lưu trình hay là nên có, ít nhất chú ý nhân ra xính lễ, của hồi môn là không thể khuyết thiếu. Nương hai thương lượng lên hứng thú bừng bừng, hoàn toàn không có suy xét chu gian mãi mãi có thể hay không đồng ý đem cháu gái gả đến tạ ra. Thương lượng xong việc này, sơ sản lại tự mình hiểu biết nhi tử xuống nông thôn sinh hoạt, chuẩn bị trở về cấp cha mẹ chồng nói minh bạch. Bằng không, hai vợ chồng ra xem nàng đi một chuyến gì đều làm không được, khẳng định đoán trách nàng. Sơ sản liền tính toán ở tiểu nhi tử nơi này ngốc một hai ngày, tự nhiên là có chuyện chạy nhanh nói. Chờ nàng hiểu biết tiểu nhi tử xuống nông thôn sinh hoạt, do hỏi nhi tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày không thành vấn đề lúc sau, mới ngủ hạ. Sở sản đi vào Chu ra thôn, tạ hoài khiêm khẳng định đến bồi, cho nên hắn liền xin nghỉ. Còn có canh lập dân, cũng xem náo nhiệt xin nghỉ bồi sở sản, nói như thế nào hắn đều kêu sở sản một tiếng tô gì đâu. Sở sản cùng tiểu nhi tử thương lượng, hôm nay liền tìm thôn trưởng ra hỗ trợ làm ai, tốt nhất định ra hắn cùng Chu kiểu việc hôn nhân. Ăn qua cơm sáng, tạ hoài khiêm mang theo sở sản đi thôn trưởng ra, một là vì xin nghỉ bồi bồi đường xa mà đến mụ mụn nhị là vì thỉnh thôn trưởng ra làm mai mối. Thôn trưởng biết tạ hoài khiêm ra thế bất phàm, là quân khu đại viện con cháu, tự nhiên không dám chậm trễ sơ sản. Hàn huyên vài câu qua đi, sơ sản trước cảm tạ thôn trưởng vẫn luôn chiếu cố tiểu nhi tử, lại đưa ra một kiện làm thôn trưởng cả nhà đều kinh ngạc sự. Cái gì, tiểu tạ coi trọng tiểu kiểu, muốn cùng nàng đính hôn. Thôn trưởng tức phụ tựa hồ không quá tin tưởng, muốn xác nhận một chút. Sơ sản cười nói, ta cũng gặp qua tiểu kiểu cô nương này, xác thật là cái hảo hải tử. Nàng không chỉ có tướng mạo hảo, tính tình hảo, còn học tập hảo, cũng có thể làm, ai cưới đến nàng ai có phúc khí. Sở sản tưởng cấp nhi tử đính hôn, nhưng không phải đến nhiều khen cô nương lời hay. Cho thấy nàng này đương bà bà cỡ nào thích cô nương, nhân ra mới có khả năng suy xét đem cô nương gả lại đây. Sở sản khen chu kiểu có khả năng cũng là nghiêm túc. Bởi vì nàng ngày hôm qua liền nghe được Chu Kiểu sẽ nấu cơm, làm quần áo, còn sẽ thêu hoa, này mấy thứ trùng hợp nàng đều sẽ không làm. Bởi vậy, ở sở sản trong mắt, Chu Kiểu nhưng còn không phải là cái cực kỳ có khả năng cô nương sao? Phần 53. huống hồ Chu Kiều sẽ nấu cơm, làm quần áo là chuyện tốt, ít nhất tương lai nàng cùng nhi tử kết hôn, không cần lo lắng giống nàng cùng Trượng phu giống nhau còn phải ăn canteen. Ở sở sản tới xem Chu Kiều trừ bỏ là ở nông thôn cô nương, kỳ thật ưu điểm rất nhiều. Thôn trưởng tức phụ nghe sở sản khen Chu Kiều, đương nhiên cao hứng, liền tính Chu Kiều là nhận nuôi, cũng là chu ra một phân tử, bị người khen luôn là chuyện tốt. Bất quá, thôn trưởng tức phụ cảm thấy tiểu tạ mẹ nó có thể khen ra những lời này, hẳn là không phải cái xảo quyệt bà bà. Nếu nàng đồng ý tiểu tạ cùng Chu Kiều đính hôn, khẳng định là đồng ý tiểu tạ tìm cái nông thôn cô nương, thật đại khí. Xem ra tiểu tạ mẹ nó yêu cầu cũng thật không cao, thế nhưng có thể nhìn chúng chu kiều, ít nhất nàng không để bụng chu kiều nông thôn thân phận, càng không để bụng chu kiều có thể hay không làm việc. Nếu là nông thôn bà bà, kiều kiều như vậy cô nương nhưng không hảo quá quan. Nông thôn bà bà đâu thèm cô nương có xinh đẹp hay không, đa số yêu cầu tương lai tức phụ tính tình hảo, biết sinh sống, có khả năng, có thể sinh. Cũng là kiều kiều đổi kịp, thế nhưng có thể làm tiểu tạ nhìn chúng. Tiểu tạ đứa nhỏ này nào nào đều hảo, liền nói này tướng mạo cũng liền kiều kiều có thể xứng với hắn, tiểu kiều, kiều văn hóa cũng không thấp, ít nhất có thể hôn cái cao trung tốt nghiệp. Thôn trưởng tức phụ ở trong lòng cân nhắc với fan, đem chu kiều cùng tạ hoài khiêm điều kiện đối lập một phen, cảm thấy kiều kiều cùng tiểu tạ còn rất xứng đôi, chỉ cần đệ muội có thể đồng ý việc này liền thành. Chu kiều tốt xấu là thôn trưởng cháu gái, đặc biệt là tặng người lúc sau, cùng thôn trưởng ra quan hệ không xa. Lại liền suy tính đến đệ tức phụ, thôn trưởng tức phụ giúp các nàng nhọc lòng cũng là hẳn là Tô muội Tử, ta dân quê đều thật sự, lời nói thật cùng người nói, tiểu Kiều là ta đệ tức phụ nhận nuôi Tương lai khẳng định phải cho ta đệ tức phụ dưỡng lao thôn trưởng tức phụ đưa ra mấy cái thực tế vấn đề Muốn nhìn sờ sản ý gì, này hôn sự có hay không thành khả năng Vì Chu Kiều suy xét, thôn trưởng tức phụ không tính toán lửa gặp người Mà là tưởng đem Chu Kiều điều kiện bại ở bên ngoài Đỡ phải gạt chút sự, tương lai gả qua đi nhà chồng chọn lý. Tỷ như Chu Kiều là nàng đệ tức phụ nhận nuôi, tương lai phải cho nàng đệ tức phụ dưỡng lao, còn có, tiểu tạ là người thành phố, tương lai nếu là trở về thành, tiểu Kiều cùng nàng đệ tức phụ làm sao? Này đó đều là thực tế vấn đề. Đổi làm là Tô Vân Tú, khẳng định chỉ suy xét cháu gái hạnh phúc, nhưng thôn trưởng tức phụ vẫn là suy xét Tô Vân Tú tương đối nhiều, rốt cuộc Tô Vân Tú mới là nàng đệ tức phụ. Có Tô Vân Tú mới coi Chu Kiều, không có Tô Vân Tú, Chu Kiều còn không biết bị đưa đến chạy đi đâu đâu. Thôn trưởng tức phụ liền một cái tâm tư, đệ tức phụ thật vất vả đem Kiều Kiều lôi kéo đại, tổng không thể đem Kiều Kiều gả đi ra ngoài, còn gả đến đại thật xa, tương lai như thế nào cấp đệ tức phụ dưỡng lao? Đây mới là nàng coi trọng nhất vấn đề. Này đó đều không phải sự, tương lai nếu là Hoài Khiêm trở về thành, khẳng định là mang theo tức phụ trở về. Chu Kiều nãi nãi tình huống đặc thủ, cũng có thể đi theo cùng đi. Lão nhân ra đem Chu Kiều nuôi lớn cũng không dễ dàng, cho nàng dưỡng lão là hẳn là sở sản tưởng giúp Nhi tử đính hôn, tự nhiên là hướng hảo nói. Lại nói, Chu Kiều liền một cái nãi nãi, cho nhân ra dưỡng lão cũng là hẳn là. Nếu là chỉ đem Chu Kiều mang đi, trong nhà bỏ xuống cái Lao nhân ra, cùng tình cùng lý đều không thể nào nói nổi. Thôn trưởng tức phụ cùng sở sản nói chuyện không ý chuyện, chủ yếu là thôn trưởng Tức phụ suy xét nhiều, phải vì đệ tức phụ lo lắng nhiều. Trải qua một phen hiểu biết cùng khảo sát, thôn trưởng Tức phụ cảm thấy tiểu tạ mẹ là cái hiểu lý lẽ người, tiểu tạ các phương diện cũng không tồi, nếu kiểu kiểu gả cho tiểu tạ, hẳn là chuyện tốt. Bởi vì tới chính là sợ sạn, đương nhiên là thôn trưởng Tức phụ cùng nàng nói những việc này. Mà Tạ Hoài Khiêm bị thôn trưởng gọi vào một khác trong phòng, dò hỏi cụ thể tình huống. Thôn trưởng hỏi Tạ Hoài Khiêm hỏi vấn đề lại không giống nhau. Hắn chủ yếu là hỏi tiểu Tạ có phải hay không thực mau liền phải trở về thành, hắn cho rằng Tạ Hoài Khiêm gia có năng lực đem hắn triệu hồi đi, khi nào coi trọng Chu Kiểu, còn có tương lai có tính toán gì không? Tạ Hoài Khiêm cùng thôn trưởng nói chuyện thật lâu, đem tính toán của chính mình cùng bảo đảm đều cấp thôn trưởng nói. Thôn trưởng hiểu biết qua đi, mới buông tha hắn. Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ cũng không có lập tức đáp ứng cấp Tạ Hoài Khiêm làm ai. Hai vợ chồng thương lượng qua đi, làm quyết định. Thôn trưởng tức phụ nói, tô muội tử, tiểu tạng, việc này ta phải trước cấp đệ tức phụ thông cái khí, bằng không thình lình nói chuyện này, nàng cũng không hảo lập tức làm quyết định. Sờ sản có thể nào không biết, nhà ai cô nương muốn đính hôn, cũng đến cẩn thận suy xét rõ ràng mới có thể đính hôn, không thể nàng cùng nhi tử nói xuông chứ không làm, liền đem sự làm. Kêu hành, liền phiền toái thím cấp chu kiểu nãi nãi nói nói, ta tưởng thừa dịp tới một chuyến, cấp hai hải tử đem sự tình định ra. Chờ chu Kiều tốt nghiệp, khiến cho hai hải tử kết hôn. Nhà của chúng ta người đều vừa lòng chu Kiều, liền hy vọng hai hải tử về sau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Sở sản thiện giải nhân ý mà nói. Ta biết, quay đầu lại ta liền đi tìm ta đệ tức phụ nói tốt cho người, chỉ cần nàng đồng ý, các ngươi tưởng làm sao bây giờ đều thành. Thôn trưởng tức phụ nghe sở sản tưởng lập tức đính hôn sự cảm thấy càng tốt, định ra hôn sự mới yên tâm a. Đính hôn là cái bảo đảm, chỉ cần hai bên đính hôn, kết hôn trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự. Thôn trưởng tức phụ tương đối vừa lòng sở sản thái độ, cảm thấy nàng không có khinh thường dân quê, cũng sẽ không khinh thường chu kiểu như vậy nông thôn tức phụ, mới đáp ứng cấp làm ai. Sở sản cùng tạ hoài khiêm nói xong việc này, liền cùng thôn trưởng một nhà cáo tử, trở về chờ tin. Sự tình có thể hay không thành? Vẫn là đến xem Chu Kiều nãi nãi có đồng ý hay không. chương 67 Chờ tiễn đi nương 2, thôn trưởng tức phụ lập tức liền nói, thật không nghĩ tới Kiều Kiều có thể gặp may mắn, thế nhưng kêu tiểu tạ coi trọng, tiểu tạ mẹ nói nhìn cũng là phân rõ phải trái người, tương lai kết hôn, phòng trừng cũng sẽ không làm khó Kiều Kiều. Phải biết rằng, nông thôn cô nương muốn gả đến trong thành cũng là không dễ dàng. Thôn trưởng tức phụ cho rằng, tuy rằng hiện tại tiểu tạ ở trong thôn làm việc, Nói không chừng gì thời điểm là có thể trở về thành, Kiều Kiều cũng có thể đi theo đi hưởng phúc. Chu Tồn Phúc cũng cảm thấy việc hôn nhân này không tồi, ân hai hài tử rất xứng đôi, trong chốc lát ngươi cùng đệ muội nói tiếng, xem nàng có ý tứ gì. Thôn trưởng vẫn luôn cho rằng Tạ Hoài Khiêm không tồi, có năng lực lại có khả năng. Nếu là hắn có vừa độ tuổi thân cháu gái, nói không chừng cũng muốn suy xét nói cho Tạ Hoài Khiêm. Hùng chi Tạ Hoài Khiêm vừa mới đáp ứng quá, Liền tính về sau trở về thành, cũng sẽ không ném xuống Chu Kiều, cũng sẽ cấp Chu Kiều nãi lại dưỡng lao. Đáp ứng này hai điểm, cũng đủ làm thôn trưởng yên tâm. Ở Chu Tồn Phúc xem ra, Tạ Hoài Khiêm là cái có khả năng thả thiện tâm người, về sau hẳn là sẽ không cô phụ Chu Kiều. Từ chỗ nào nhìn ra Tạ Hoài Khiêm thiện tâm đâu? Đương nhiên là từ Tạ Hoài Khiêm đưa ra kiến nghị cùng hắn ngày thường làm nhìn ra tới. Tạ Hoài Khiêm đưa ra cấp bọn nhỏ tu lò sửa. Có thể ở mùa đông sưởi ấm, đủ để nhìn ra hắn là cái thiện tâm thả ái hải tử người. Có loại suy nghĩ này, người trẻ tuổi khẳng định không phải là người xấu. Hơn nữa Tạ Hoài Khiêm ngày thường thường xuyên giúp trong thôn lão nhân làm điểm khả năng cho phép sự, còn chủ động đem săn đến con ngồi phân cho trong thôn người. Mặc kệ nói như thế nào, ở thôn trưởng trong lòng, Tạ Hoài Khiêm là cái cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi, cùng Chu Tiểu Phi thường xứng đôi. Chu Kiều diện mạo hảo, có văn hóa, nhưng nàng thể chậm được, từ nhỏ chính là cái ấm sát thuốc, căn bản làm không được việc nặng, chịu không nổi khổ. Như vậy khuê nữ gả đến trong thôn cũng không được nhà chồng thích, còn không bằng gả cho tiểu tạm như vậy thanh niên trí thức, nói không chừng về sau có cơ hội đi theo trưởng phu vào thành hưởng phúc. Chính là, ta hoài khiêm lại hảo, thôn trưởng cũng làm không được đệ muội Tô Vân Tú chủ, việc này còn phải hỏi Tô Vân Tu ý tứ. Thôn trưởng tức phụ lập tức nói: ta đây liền đi một chuyến. Tiểu Tạ mẹ nó giống như ở chỗ này ngốc không được mấy ngày, nếu đệ muội có thể đồng ý, ta xem sớm một chút định ra tới tốt nhất. Tiểu Tạ mẹ đại thật xa tới một chuyến nhiều không dễ dàng, nếu tiểu Tạ cùng tiểu Kiều đem hôn sự định ra, đệ muội liền không cần lo lắng tiểu Kiều hôn sự. Thôn trưởng tức phụ đã sớm nghe Tô Vân Tú tính toán quá, về sau không nghĩ tiểu Kiều gả đến trong thôn, đỡ phải chịu khổ bị liên lụy. Tưởng là như vậy tưởng chính là thích hợp nhân gia thật không hảo tìm. Tiểu Tạ có thể coi trọng tiểu kiểu, cũng là khó được duyên phận. Thôn trưởng Tức phụ hận không thể thế đệ muội đáp ứng rồi. Nàng cảm thấy, tiểu Tạ gia đều đồng ý việc này, đệ muội hẳn là chạy nhanh đồng ý mới là, nhiều khó được cơ hội a. Khó được tiểu Tạ mẹ không phản đối nhi tử tìm cái nông thôn Tức phụ, cơ hội như vậy không bắt lấy không thể được, nàng đều tưởng thế đệ muội trước đáp ứng xuống dưới. Thôn trưởng Tức phụ nhanh nhẹn đi đệ muội ra hỏi tin. Tổ tử, ngươi tới vừa lúc, hôm nay tiểu Kiều, Kiều ở nhà, ta bao sủi cảo ăn, buổi trưa ngươi ở chỗ này ăn cơm. Thô Vân Tú đang ở cùng mặt, giữa trưa muốn bao sủi cảo. Chu kiểu cùng nàng trao hỏi, tiêu một tiếng đại nãi nãi. Đệ muội, ngươi vội vàng đâu? Ta tới là cùng ngươi nói điểm sự. Thôn trưởng tức phụ cố ý nhìn bên cạnh Chu Kiều vài lần, khó tránh khỏi khích lệ vài câu, chỉ chớp mắt Kiều Kiều liền trưởng thành, tới rồi nói nhà chồng lúc. Chu Kiều vừa nghe đại nãi nãi để việc này, có điểm ngượng ngùng, đỏ mặt trốn đến chính mình trong phòng. Tẩu tử, xem ngươi nói, không nóng nảy, Kiều Kiều còn ở đi học đâu. Ta tính toán chờ Kiều Kiều thượng xong cao trung, lại cho nàng tìm nhà chồng. Tô Vân Tú đem chính mình tính toán nói cho đại tẩu nghe. Cháu gái đọc xong cao trung, vừa lúc 18 tuổi, hoa giống nhau tuổi, chỉ cần tìm được thích hợp nhà chồng gả qua đi. Tô Vân Tú cảm giác chính mình hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngươi tính toán chính là không tồi, chính là gặp được thích hợp, ta cũng không thể buông tha đi." Thôn trưởng Tức Phụ đang muốn đi xuống nói, Tô Vân Tú liền hỏi, "Tẩu tử, sao có người thác ngươi cấp tiểu kiều làm ai, nhà ai a?" Tô Vân Tú cho rằng buồn thôn người thác đại tẩu làm ai. Nàng chính là biết trong thôn có mấy cái tiểu tử thích nhà nàng tiểu kiều, chính là Tô Vân Tú cảm thấy cháu gái hẳn là tìm cái càng tốt nhân gia tốt nhất về sau không cần hạ cu ly làm việc. Thôn trưởng tức phụ cười hì hì đáp lời, nói ra bao ngươi vừa lòng. Chính là tiểu tạ, hắn thích nhà ta kiều kiều. Nay không phải mẹ nó tới sao, vừa lúc sấn tiểu tạ mẹ ở chỗ này, muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không cấp hai hải tử đính hôn. Tiểu tạ, thật đúng là cái không tồi hải tử. Tô Vân Tú cảm thấy tạ hoài khiêm tướng mạo hảo, người cũng hảo, trong nhà điều kiện hẳn là cũng không tồi. Nếu không như thế nào cái khởi phòng ở, mua nổi xe đạp? Chính là, nhà hắn đồng ý hắn tìm cái ở nông thôn cô nương sao? Thô Vân Tú như vậy nghĩ, liền hỏi ra tới. Tầu tử, tiểu tạ mẹ nó nguyện ý làm nhi tử tìm cái ở nông thôn tức phụ sao? Ở nông thôn cô nương nếu là gả đến trong thành đi, có thể nói rất khó. Người thành phố đại đa số ăn quốc lương, nhưng đồ ăn là có định số, nếu là tìm cái ở nông thôn tức phụ, nhưng còn không phải là liên lụy. Thôn trưởng tức phụ hồi tưởng một chút sở sản thái độ, nói, như thế nào không đồng ý. Ta xem mẹ nó là cái thông tình đạt lý người, hẳn là nguyện ý nếu không nàng cũng sẽ không tự mình tới cửa, để cho ta tới làm ai. Tô Vân Tú nghĩ đến nhiều điểm, tiểu tạ hiện tại ở trong thôn quá, cũng không biết gì thời điểm trở về thành, này về sau. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Tiểu tạ mẹ nói, về sau nàng nhi tử trở về thành, liền mang theo tức phụ trở về còn nói về sau giúp ngươi dưỡng lao thôn trưởng tức phụ đem sở sản ý tứ nói một lần. Tô Vân tú lắc đầu nói, ta còn có thể nhúc nhích, cũng không thiếu lương ăn, không cần phải bọn họ cho ta dưỡng lão. Chờ ta gì thời điểm không thể động lại nói dưỡng lao sự không muộn. Ta chính là sợ nhân gia trong nhà ghét bỏ tiểu Kiều về sau kết hôn đối tiểu tiểu không tốt. Tiểu tạ thích tiểu Kiều không đại biểu nhà hắn người đều thích tiểu Kiều vạn nhất nhà hắn người cấp tiểu tiểu làm khó dễ đâu. Này ngươi đã có thể tưởng kém, chẳng lẽ tìm nhà chồng, còn thế nào cũng phải làm nhà chồng tất cả mọi người thích, như vậy còn có gà đi ra ngoài khuê nữ sao? Tiểu tạ sao đều đồng ý, ngươi còn lo lắng gì? Thôn trưởng tức phụ nói, Tô Vân Tú cùng đại tẩu lộ chân tướng nói, Kiều Kiều từ nhỏ không trải qua sống, tuy rằng hiện tại nàng thân thể hảo điểm, không sao sinh bệnh, khá vậy không phải làm việc liêu. Tiểu tạ còn ở trong thôn lốc, liền hắn một người kiếm công điểm. Có thể hôn ra hai người ăn tới sao? Tô Vân Tú là lo lắng, nếu Tiểu Tạ vẫn luôn không trở về thành, cùng dân quê cũng không gì khác nhau. Nếu Kiều Kiều theo hắn, cùng tìm cái dân quê có cái gì khác nhau. Nếu là hai người có hài tử, Tiểu Tạ một người có thể nuôi nổi toàn ra sao? Nếu là Kiều Kiều làm được thiếu kiếm thiếu, nhà chồng sẽ ghét bỏ nàng là liên lụy sao? Tô Vân Tú đem chính mình lo lắng sự đều cùng đại tẩu để, để để muội! Ngươi tưởng cũng quá chu toàn Liên ngươi như vậy tưởng Ta cảm thấy ngươi còn không bằng đem tiểu kiểu Vẫn luôn dưỡng Không cho nàng gả chồng đâu Nhân ra tiểu tạ ra là điều kiện gì Nghe nói toàn ra đều ở bộ đội thượng Đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo tiểu hỏa Đến ngươi nơi này còn chọn này chọn kia Ngươi còn muốn cho tiểu kiểu gả cái gì điều kiện Ta cùng ngươi nói Bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng Ngươi đến hảo hảo suy xét một chút Thôn trưởng tức phụ nghe xong Tô Vân Tú nói, đều phải sốt ruột. Đệ muội sao tưởng nhiều như vậy? Nếu nhân ra tiểu tạ coi trọng kiểu kiểu, về sau khẳng định có thể nuôi sống nàng. Đương trường bối, chỉ cần cấp hài tử tìm cái hảo hôn sự là được, còn có thể về sau giúp bọn hắn sinh hoạt đi, đệ muội tưởng cũng quá nhiều. Tô Vân Tú đem chu kiểu lôi kéo đại thật đúng là không dễ dàng, hận không thể đem cháu gái đương tự mình trong mắt che chở. Này thình lình vừa nghe có người cầu thân. Nhưng không phải suy nghĩ nhiều điểm Nàng sợ đem cháu gái phó thác sai rồi người Về sau sẽ làm cháu gái chịu tội Tô Vân Tú Đảo không phải trướng mắt tạ Hoài Khiêm Bằng lương tâm lời nói giảng Nàng cũng cảm thấy tiểu tạ điều kiện là thật tốt Phương diện kia đều không tồi Nhưng nàng chính là không yên tâm Nàng nói những lời này Cũng là muốn cho đại tẩu giúp đỡ tham khảo một chút Đem cháu gái nói cho tiểu tạ có phải hay không thích hợp Ở thôn trưởng tức phụ trong mắt Tiểu tạ đó là đốt đèn lồng khó tìm hảo tiểu hỏa, nếu là nàng có cháu gái, khẳng định đồng ý gả cho hắn. Thật không hiểu đệ muội sao tưởng, lo lắng như vậy nhiều làm gì, chẳng lẽ về sau nàng có thể để kiểu kiểu sinh hoạt. Đệ muội, ta cùng ngươi nói, nếu tiểu tạ ngốc tại trong thôn, vậy tương đương Tiểu Kiều vẫn luôn ở ngươi trước mặt, ngươi ở bên cạnh nhìn, có cái gì hảo lo lắng. Nếu tiểu tạ trở về thành, nhân ra cũng đáp ứng mang theo kiểu kiều Nói không chừng nhà hắn còn có thể giúp tiểu Kiều, Kiều an bài cái công tác về sau liền thành người thành phố. Ngươi nhìn xem, thật tốt sự a, ngươi sao liền tưởng không rõ đâu? Tâu Ngọc tú là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đem chu Kiều đương mệnh căn tử giống nhau, cũng không phải là đến hảo hảo suy xét. Bất quá, nghe tẩu tử như vậy vừa nói, đạo như là đem nàng nói khai dường như. Tẩu tử, ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Kỳ thật, ta cũng thích tiểu tạ đứa nhỏ này. Tâm địa hảo, lại có khả năng, tướng mạo cũng cùng nhà ta kiểu kiểu xứng đôi. Ta chính là lo lắng tiểu kiểu. Người suy nghĩ nhiều quá. Chiếu ngươi kêu ý tưởng, ta xem kiểu kiểu đều khó gả đi ra ngoài. Có được hay không một câu, ngươi nhưng đến nghị kỹ rồi, nhưng đừng chậm trễ kiểu kiểu hảo nhân duyên. Thôn trưởng tức phụ nói tới đây, đồng nhiên nhớ tới, nàng cùng đệ tức phụ ở chỗ này nói ban ngày, còn không có hỏi tiểu kiểu ý kiến. Nói không chừng tiểu kiểu tự mình nguyện ý đâu. Thôn trưởng tức phụ chính là biết, từ khi tiểu tạ ở trong thôn che lại phòng, có mấy cái cô nương nghĩ đến hắn trước mặt xung xuê, người sáng suốt vừa thấy liền biết đánh cái gì chủ ý cũng chính là tiểu tạ trướng mắt trong thôn kia mấy cái khuê nữ, nếu không bằng hắn cái kia kiện, tìm gì dạng không được. Đệ muội không bằng người hỏi một chút tiểu tiểu nhìn xem nàng tự mình có phải hay không đồng ý. Cũng không phải là... Nàng hai ở chỗ này nói ban ngày còn không có hỏi nhất hẳn là hỏi người. Tô Vân tú sợ cháu gái thẹn thùng, làm cho đại tẩu mặt ngượng ngùng nói chuyện. Liên tự mình đến nàng trong phòng đi hỏi chuyện. Chu Kiều nhà ở liền ở cách vách, nàng đã nghe được đại nãi nãi cùng nãi nãi đối thoại, biết đại nãi nãi tới trong nhà chính là cho nàng làm ai, vẫn là Tạ Hoài khiêm tìm tới làm ai. Chu Kiều nghe thấy Tạ mụ mụ đồng ý hai người sự, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bắt đầu nàng nghe được cũng khẩn trương tới, sợ tạ mụ mụ không đồng ý. Tô Vân Tú tới hỏi cháu gái ý kiến, Chu Kiều đỏ mặt đáp ứng rồi. Tô Vân Tú xem cháu gái trên mặt hồng diễm diễm, đã biết nàng tâm tư, liền ra tới nói, tẩu tử, tiểu tạ mẹ tới một chuyến không dễ dàng, ta xem sẵn nàng ở, có thể trước cấp hai hải tử đính hôn, kết hôn là đến từ từ, ít nhất được đến kiểu kiểu thượng song cao chung lại nói. Thôn trưởng tức phụ suy nghĩ, Tiểu Tạ là cái tuấn tiểu hòa, phòng trừng không có khuê nữ không nghĩ gả cho hắn. Đính hôn chính là danh chính luôn thuận vị hôn phu thê, hai người mặc dù là có lui tới, người khác cũng nói không nên lời nhàn thoại. Nếu là tiểu Tạ mẹ không tới, tiểu Tạ liền cùng Tiểu Kiều nói đối tượng, người trong thôn khẳng định nói gì đều có. Tô Vân Tú chính là nghĩ vậy một chút, mới đồng ý sớm một chút định ra tới, đỡ phải người trong thôn nhìn đến Kiều Kiều cùng tiểu Tạ lui tới, nói chút nhàn luôn toái ngữ. Nàng nhưng không nghĩ hỏng rồi cháu gái thanh danh. Ngươi nghĩ thông suốt là được. Ta liền nói, tốt như vậy điều kiện, ngươi không thể không đồng ý ta đây liền đi tiểu tạ ra, đem hắn nương hai gọi tới, chúng ta thương lượng một chút, như thế nào cấp hai hải tử đính hôn. Thôn trưởng tức phụ là cái nhanh nhẹ người, nói liền đứng lên đi ra ngoài, tưởng sớm một chút hoàn thành việc này. Thôn trưởng tức phụ có chạy chân tới rồi tiểu tạ ra. Chú nãi nãi đồng ý. Tạ hoài khiêm hỏi. Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười. Sao có thể không đồng ý? Ngươi lớn lên tuấn, lại có bản lĩnh, tiểu kiều gà cho ngươi khẳng định có thể hưởng phúc. Thôn trưởng tức phụ nhặt dễ nghe nói. Làm ai chính là như vậy, nhiều khen nhà trai cùng nhà gái, mới có thể thúc đẩy hồn sự. Chương 68 Phần 54 Tạ hoài khiêm nhưng không tự đại đến chỉ có chính mình mới có thể làm chu kiều quá thượng hảo nhật tử. Liên tính không có hắn, có hệ thống ở. Chu Kiều tuyệt đối bị khuất không, nhưng có hắn bồi, về sau có thể sống được càng tốt. Sờ sàn cười trêu ghẹo, ta xem hắn mừng rỡ, mau tìm không ra bắc. Kiều Kiều mãi mãi nói như thế nào. Đồng ý hai hải tử định ra việc hôn nhân. Thôn trưởng tức phụ sảng khoái mà nói, đồng ý nàng nói sấn ngươi ở chỗ này, cho bọn hắn đính hôn tốt nhất bất quá, bất quá đến chờ Kiều Kiều tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Đính hôn lại không chậm chê đi học. Làm Chu Kiều an tâm đi học chính là Sở sản tán đồng Chu Kiều tiếp tục đi học Có văn hóa luôn là chuyện tốt, này học cần thiết được với Sở sản tính toán ở chỗ này nhiều ngây người một ngày Cấp Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm định ra việc hôn nhân Nàng tới hấp tấp, trừ bỏ cấp nhi tử mang theo vài món mùa đông áo đông Liền mang theo chút tiền cùng phiếu Ngày hôm qua nàng liền đem đại bộ phận tiền giấy cho nhi tử Mà Tạ Hoài Khiêm đính hôn đến yêu cầu lễ đính hôn Sở sản mau đem đâu đảo sạch sẽ, liền thừa đường về mua phiếu tiền cùng tiền cơm. Này nếu là mua lễ đính hôn, phải tạ hoài khiêm tự mình chuẩn bị. Sở sản trời xa đất lạ, còn vì mua lễ đính hôn sự phát sầu đâu. Tạ hoài khiêm đảm nhiệm nhiều việc nói, mẹ, ngươi đừng sầu, ta một người là có thể mua tới lễ đính hôn. Ta liền sợ thịt không hả mua. Sở sản biết không có đủ phiếu thịt, là mua không được nhiều ít thịt. Ngươi cũng đừng lo lắng đã có phương pháp. Sợ sảng nghĩ đến nhi tử dựa vào chợ đen chuyển đồ vật kiếm lời chút tiền, còn tưởng rằng hắn ở huyện thành cũng có phương pháp, ngay sau đó không hỏi nhiều, toàn bộ giao cho hắn làm. May mắn lúc này lễ đính hôn không nhiều lắm, đặc biệt là bọn họ ở nông thôn đính hôn, chỉ cần dựa theo địa phương đính hôn tập tục tới liền có thể. Ở đính hôn hôm nay, nhà trai mua chút điểm tâm, đường, thuốc lá và rượu, thịt chờ đồ vật đưa đến nhà gái ra là được. Giống nhau đưa quà tặng đều là số chán, đồ cái cắt lợi vui mừng. Đồ vật cấp nhiều ít, toàn xem nhà trai bên này tâm ý cùng thực lực. Giống nhau trong nhà điều kiện hảo, liền nhiều chuẩn bị điểm, điều kiện kém, liền ít đi mua điểm. Nhưng nhà trai nhiều đưa lễ đính hôn, tỏ vẻ coi trọng nhà gái, này sẽ làm hai bên đều có mặt mũi. Tạ Hoài khiêm tự mình kỵ xe đạp chạy một chuyến huyện thành, liền đem đồ vật chuẩn bị toàn. Yên, rượu, đường, Trà, thịt, điểm thơm, bạch diện trờ, tạ hoài khiêm đều chuẩn bị. Đính hôn nghi thức rất đơn giản, chính là ở bà mối chứng kiến hạ, cùng thân thích bằng hữu cùng nhau ăn bữa cơm, uống chút rượu, nhận nhận thân liền thành. Tạ hoài khiêm trong nhà xa, liền tới sở sản một người, chu kiểu bên này chỉ có mãi mãi tô vân tú, như vậy liền ít đi nhận thân này một phân đoạn. Nhưng thật ra thôn trưởng một nhà tới, nhà hắn là chu kiểu bên này thân thích. Chu ra còn thỉnh mấy cái thôn cán bộ cùng trưởng bối tới ăn tiệc. Thôn trưởng tức phụ là bà mối cũng là thân thích, khẳng định ở đây. Bởi vì bọn họ đính hôn muốn thỉnh người ngồi tiệc rượu, tạo hoài khiêm liền nhiều chuẩn bị chút thịt. May mắn hắn hệ thống trong không gian còn có chữ hàng, bạch diện cùng thịt cũng không thiếu, trực tiếp lấy ra tới dùng liền có thể. Đính hôn tiệc rượu làm hai bàn, là Tô Vân Tú, thôn trưởng tức phụ cùng nàng con dâu làm, ba người nấu ăn tay nghề còn thành. Trưng hai nồi bạch diện màn thầu, làm một ít thịt đồ ăn, cũng đủ làm khách nhân ăn được. Khách nhân đến đông đủ lúc sau, cấp tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều làm cái đơn giản đính hôn nghi thức. Xong việc sau, sờ sản còn đưa cho Chu Kiều một cái bao lì xì. Bởi vì hôm nay đính hôn, Chu Kiều xin nghỉ không đi đi học. Hai người đính hôn sự định đến tương đối cấp, trong thôn còn có chút người không biết việc này. Phòng trưng thích tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều người trẻ tuổi biết đến lời nói. Đến có không ít người tan nát cõi lòng. Hôm nay, Chu Kiều thượng thân xuyên kiện thủy hồng sắc áo ngắn, phía dưới xứng điệu bình thường hắc quần, quần áo nhìn dáng vẻ quê mùa, nhưng mặc ở trên người nàng lại khó được xinh đẹp. Người lớn lên xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp, ít nhất Tạ Hoài Khiêm cảm thấy nàng chỗ nào đều đẹp, nếu không như thế nào có thể xem đôi mắt đâu. Các trưởng bối đều ở an tiệc, Chu Kiều vội xong sau, liền trốn đến chính mình trong phòng đi. Tạ Hoài Khiêm bồi khách nhân nói một lát lời nói, cũng sờ đến Chu Kiều trong phòng đi. Tô Vân Tú nhưng thật ra nhìn đến Tạ Hoài Khiêm đi tìm cháu gái. Bất quá, hiện tại hai người đều là vị hôn phu thê, về sau nhiều hơn ở chung cũng không sai, nàng liền không quản. Chu Kiều vừa thấy Tạ Hoài Khiêm tiến vào, trên mặt mang theo một mặt bất đồng với thường lui tới thẹn thùng đỏ ửng, phá lệ mê người. Sao ngươi lại tới đây? Chu Kiều suy nghĩ. Làm người thấy hai người bọn họ một chỗ nhiều ngượng ngùng, nếu là lãoễn lãoễn cùng Tạ Mụ Mụ thấy, còn không biết nghĩ như thế nào đâu. Trước kia hai người đương bằng hữu ở chung, Chu Kiểu đối mặt Tạ Hoài Khiêm không có không được tự nhiên cảm giác. Chính là từ khi Tạ Hoài Khiêm đối nàng thổ lộ lúc sau, nàng liền ngượng ngùng đối mặt hắn. Tưởng tượng đến muốn gặp hắn, trong lòng luôn có điểm biến hữu, thẹn thùng cảm giác, căn bản không biết nên như thế nào cùng Tạ Hoài Khiêm ở chung mới hảo. Có thể là Chu Kiều kiếp trước kiếp này không có nói qua luyến ái, càng là rất ít cùng nam đồng chí đơn độc ở chung, mới có thể cảm thấy chân tay luôn cuống. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền ra nói chuyện thanh, làm Chu Kiều càng khẩn trương, sợ người khác cảm thấy hai người bọn họ đang làm cái gì dường như. Bên ngoài không ta chuyện gì, ta lại đây bồi bồi ngươi. Ta hoài khiêm là cái có lịch duyệt nam nhân, nhìn đến Chu Kiều thẹn thùng, đỏ ửng nhộm đầy hai má, thế nhưng còn nghĩ đầu đậu nàng. Thậm chí tưởng sờ sờ Chu Kiều gương mặt, xem có phải hay không năng đến lợi hại. Ngươi mặt đỏ cái gì, hai ta trước kia lại không phải không đơn độc ở Trung quá. Tạ Hoài Khiêm xem Chu kiểu túi đầu thẹn thùng bộ dáng đặc biệt thú vị. Trước kia Chu Kiểu cũng không biết như vậy. Nhớ rõ hai người bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Chu kiểu cùng Tạc Mao Tiểu Miêu giống nhau lộ ra móng bướt, giống phòng lang giống nhau đối đại hắn. Kia không giống nhau, trước kia ta đem ngươi đương bằng hưu đối đại. Hiện tại Chu Kiều ngẩn đầu liếc Tạ Hoài Khiêm liếc mắt một cái, lại đỏ mặt cúi đầu. Tạ Hoài Khiêm nhìn Chu Kiều đỉnh đầu, dù hống dường như nói, Tiểu Kiều, hai ta về sau chính là vị hôn phu thê, người muốn thích hướng mới được. Hắn này còn không có làm xã cái gì, Kiều Kiều liền xấu hổ thành như vậy, nếu là hắn muốn làm điểm cái gì, Tiểu Kiều nên xấu hổ thành cái dạng gì. Tiều Kiều tên này từ Tạ Hoài Khiêm trong miệng nói ra, tựa như một đạo điện lưu điện Chu Kiều một chút. Làm nàng trong lòng tê dại mà, trên mặt nhiệt độ có gia tăng rồi không ít. Ngươi vẫn là kêu ta chu kiểu đi, ta nghe dễ nghe chút. Chu kiểu thanh âm cùng mỗi hử hử giống nhau, từ cổ họng toát ra tới. Trước kia hai ta là bằng hữu, ta kêu ngươi chu kiểu, hiện tại hai ta quan hệ càng tiến thêm một bước, ta đương nhiên muốn kêu người tiểu kiểu. tiểu kiểu, tiểu kiểu, kiểu, kiểu, tên này thật tốt nghe a ngươi nhiều nghe hai tiếng liền dễ nghe. Tạ Hoài Khiêm còn cố ý nhiều hô hai tiếng. Hắn nói làm Chu kiểu bên thai đều hồng thấu, có điểm thẹn quá thành giận mà hờn dỗi. ta nghe không thói quen, quá buồn nôn. Tạ Hoài Khiêm mới mặc kệ buồn nôn không buồn nôn, nếu là không thay đổi cái nít nảm, như thế nào hiện ra ra bọn họ quan hệ cùng trước kia bất đồng. Dù sao hắn nhận định, về sau liền tiêu Kiểu Kiều. Lúc này, Tạ Hoài Khiêm cũng không cùng Chu Kiểu tiếp tục cái cỏ sưng hô vấn đề, mà là đánh giá Chu kiểu nhà ở cùng nàng liêu khởi khác đề tài. Hiện tại hai người quan hệ thay đổi, Tạ Hoài Khiêm muốn càng nhiều mà hiểu biết Chu Kiều, hỏi Chu Kiều thật nhiều trước kia sự. Châm rãi, Chu Kiều mới từ thẹn thùng trạng thái chuyển biến lại đây, cùng Tạ Hoài Khiêm nói lên một ít chính mình sự. Chờ các khách nhân ăn uống no đủ, mới lão đào lắc lư mà đi rồi. Tạ Hoài Khiêm mua hai bình lão bạch làm, bị mấy nam nhân đều uống sạch. Dư lại chính là các nữ nhân nói chuyện thời gian. Chủ yếu là sở sản cùng Tô Vân Tú nói nói nhà mình sự, đều cho nhau thấu lộ chân tướng, làm đối phương càng yên tâm chút. Sở sản bên này là cưới vợ, đương nhiên muốn biểu cái thái, thím, tiểu kiều đứa nhỏ này nhìn liền khả nhân đau. Về sau gả cho Hoài Khiêm, ngươi cứ yên tâm đi, Hoài Khiêm khẳng định không thể khi dễ nàng. Hắn đánh tiểu liền muốn cái cùng tiểu kiểu giống nhau muội muội đau, chờ cưới kiểu Kiều khẳng định cũng sẽ đau tức phụ. Sở sản xem nhi tử không có việc gì liền vây quanh Chu tiểu chuyển, trong lòng phiếm toan thủy là có, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Nhà nàng nhi tử rốt cuộc trưởng thành, không chỉ có ở nông thôn quá đến xôi gió xuôi nước, còn quải cái nũng nịu thức phụ. Nói tóm lại, sở sản đối tiểu nhi tử việc làm tương đối vừa lòng, đối hai người việc hôn nhân cũng duy trì. Chờ Chu Kiều tốt nghiệp lúc sau, hai người kết hôn sinh hoa hoa, nàng là có thể ôm tôn tử. Tại đây trước kia, Sở sản tổng còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ, không nghĩ tới lại quá hai năm, nặng khả năng liền phải đường mãi mãi. Thông ra, ta biết tiểu tạ là cái hảo hài tử, về sau khẳng định không thể khi dễ tiểu kiểu tô vân tú cũng dùng sức khen tạ hoài khiêm, hận không thể đem hắn khen ra hoa tới. Hai thông ra ngươi phụng ta ta phụng ngươi, nói đến tương đối hòa hợp. Chẳng bạn, bốn người ăn một bữa cơm, vì sở sản tiến đưa. Sở sản chuẩn bị sáng mai đi tỉnh thành. Cùng đoàn văn công hội hợp, tiếp tục kế tiếp diễn xuất. Sở sản vốn dĩ tưởng tay không đi, chính là Tô Vân Tú nói gì đều không cho, cho nàng thu thập một ít thổ sản vùng núi, làm nàng mang về cấp thông gia gia nai nếm thử mới mẻ. Tô Vân Tú cùng Chu Kiều còn cấp sở sản chuẩn bị chút ăn, làm nàng mang theo ở trên đường ăn. Mấy thứ này vừa thu thập, lại là hai đại bao. Nếu không phải sợ sở, sở sản lấy bất động, Tô Vân Tú có thể cho nàng thu thập càng nhiều đồ vật mang theo. Ngày hôm sau sáng sớm, Tạ Hoài Khiêm liền đi đưa mẹ nó đi nhà ga ngồi xe, thuận tiện đưa hắn tương lai tức phụ đi đi học. Ba người ngồi ô tô tới rồi huyện thành bến xe, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm trước đem sở sản đưa lên xe. Sơ sản phải đi, nhìn tân ra lò vị hôn phu thê, không tránh được dặn dò vài câu. Hoài Khiêm, ngươi là nam đồng chí, cũng không thể khi dễ Tiểu Kiều. Tiểu kiều. Kiều, kiều, hắn nếu là khi dễ ngươi, lần sau gặp mặt liền cùng ta nói ta giao hơn hắn. Tuy rằng tương lai bà bà nói như vậy, Chu Kiều cũng không dám thật đánh thật thật sự. Thân mụ đương nhiên càng hướng về chính mình nhi tử, nào có hướng về con dâu. Chu Kiều đối mặt sở sản còn có chút ngượng ngùng, liền nói câu, A di, ta đại ca ở chỗ này trụ, ta cũng sẽ chiếu cố hắn, ngươi yên tâm đi. Sở sản trong lòng vừa lòng vô cùng, hắn là nam đồng chí, hẳn là nhiều chiếu cấu ngươi. Trong nhà nếu là có gì mệt sống, Ngươi liền kêu hắn làm. Ngày thường, ngươi có rảnh giúp hắn làm bữa cơm cải thiện sinh hoạt, quần áo hỏng rồi giúp hắn bổ bổ. A di, ngươi yên tâm, chính là ngươi không nói, những việc này ta cũng sẽ làm. Sơ Sạn lại dặn dò vài câu, mới nói, ăn tết nếu là hoài khiêm có thể về nhà, làm hắn mang ngươi về đến nhà ở vài ngày, trông thấy người trong nhà. Chờ tới rồi chuyến xuất phát thời gian, sơ Sạn cùng nhi tử cùng tương lai con dâu phất phất tay có việc liền viết thư, có thời gian liền về nhà. sơ sản dặn dò xong những lời này, ô tô liền xoay quang, xử ra bến xe. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nhìn theo ô tô đi xa, thẳng đến nhìn không thấy mới xoay người đi trường học. Hiện tại xã hội không khí tương đối nghiêm cẩn, Tạ Hoài Khiêm cũng không dám ở trên đường cái tùy tiện kéo Chu Kiều tay, hai người theo đại đường cái, hướng trường học bên kia đi đến. Trường học ly nhà ga có đoạn khoảng cách, Đến đi cái mười hai mươi phút mới có thể đến. Tiêu kiều, kiều, ngươi còn có đói bụng không, nếu không ta mang ngươi đi tiệm cơm lại ăn chút? Tạ Hoài Khiêm hỏi. Buổi sáng không phải ăn sao? Ta còn không đói bụng. Hiện tại Tạ Hoài Khiêm tương đối chủ động, Chu Kiều bị động một ít, nàng còn không có thói quen hai người quan hệ chuyển biến. Ta đây đưa ngươi đi đi học, chờ cuối tuần ta tới đón ngươi. Ta cùng Bạch Lê Hoa cùng nhau về nhà, không cần phải phiền toái ngươi tiếp ta. Nàng đều cùng Bạch Lê Hoa cùng nhau đi, trung gian nhiều tạ hoài khiêm, khẳng định không được tự nhiên. Chu Kiểu chính là biết, Bạch Lê Hoa đến bây giờ còn đối tạ hoài khiêm tả tâm bất tử. Trước kia nàng hai cùng nhau trở về, gặp được tạ hoài khiêm hai lần, Bạch Lê Hoa luôn quấn lấy tạ hoài khiêm hỏi cái này hỏi kia, còn không quên làm thấp đi Chu Kiều. Hiện tại tạ hoài khiêm đã cùng nàng đính hôn, Bạch Lê Hoa cắm ở bên trong, giống bộ dáng gì? Chu Kiều cảm thấy còn không bằng cùng trước kia giống nhau đi tới về nhà. Nếu liền nàng chính mình, Chu Kiều rất vui lòng cùng Tạ Hoài Khiêm ở chung, nhưng là có bạch lê hoa ở, Chu Kiều cảm thấy còn không bằng không cho Tạ Hoài Khiêm tiếp đâu. Tạ Hoài Khiêm lại nói, về sau ngươi chính là ta thức phụ, ta còn có thể không nhiều lắm quan tâm ngươi điểm. Chu Kiều suốt ruột phản bác, ai là ngươi thức phụ, đừng nói bậy, hai ta còn không có kết hôn đâu. Hai ta sớm muộn gì đến kết hôn. Ngươi nhưng còn không phải là ta tức phụ. Kia hiện tại cũng không thể như vậy kêu, làm người nghe được nhiều không tốt. Chu Kiều nói lời này, còn hướng bốn phía nhìn nhìn, sợ làm người nghe được giống nhau. Tạ Hoài Khiêm sửa lại khẩu, hành, ta đây vẫn là kêu ngươi Kiều Kiều Hảo. Kiều Kiều cùng tức phụ so sánh với, Chu Kiều cố mà làm tiếp nhận rồi Kiều Kiều cái này xưng hô, liền không phản đối nữa. Tạ Hoài Khiêm đem Chu Kiều đưa đến trường học. Trước khi đi còn cho nàng tắc mấy chương đại đoàn kết, cùng một ít phiếu định mức, làm nàng thiếu cái gì liền đi mua. Ta gì cũng không thiếu, đòi tiền làm gì. Ta không cần, cho ngươi. Chu Kiều muốn đem tiền cùng phiếu đưa cho Tạ Hoài Khiêm. Cho ngươi ngươi liền cầm, hai ta còn có thể thiếu tiền hoa. Đem tiền cùng phiếu phóng hảo, quay đầu lại ăn nhiều một chút, ngươi vẫn là có điểm gầy. Tạ Hoài Khiêm tiếp nhận tiền cùng phiếu, đều tác Chu Kiều cặp sách. Chương 69 Tạ Hoài Khiêm ý tứ là chỉ hai người bọn họ có hệ thống ở, về sau bọn họ nhật tử khẳng định làm khó không. Chu Kiều là không nghĩ đòi tiền, nhưng nàng vẫn là không Tạ Hoài Khiêm lợi hại, tam vòng hai vòng đã bị hắn thuyết phục, ngoan ngoãn đem tiền cùng phiếu tặng đến hệ thống không gian. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nói định, thứ bảy ở chấn trên rừng xe điểm tiếp nàng. Vốn dĩ Chu Kiều không đồng ý, nhưng là Tạ Hoài Khiêm thế nào cũng phải tiếp. Chu Kiều lại giảng bất quá hắn, đành phải đồng ý. Được rồi, ngươi mau vào đi đi học đi. Hai người là ở trường học tường viện bên cạnh nói chuyện, lúc này vừa vặn nghe được chung tan học văng lên. Tạ Hoài Khiêm giận do xong, ngẫm lại không có rơi xuống sự, đành phải làm Chu Kiều tiến trường học. Hắn cũng luyến tiếp vừa mới đính hôn vị hôn thê, chính là tổng không thể chậm trễ Chu Kiều đi học. Tạ Hoài Khiêm biết nặng nhẹ, liền tính không tha, cũng không muốn cho Chu Kiều nhiều bồi bồi hắn. Phần 55. Trước mắt tới nói, Chu Kiều vẫn là cái học sinh, tự nhiên là học tập càng quan trọng chút. Bất quá không quan hệ, chờ Chu Kiều cao trung tốt nghiệp, đến lúc đó hai người là có thể kết hôn. Lại chờ một năm, tức phụ là có thể cưỡi vào cửa, trước chịu đựng đi. Ân, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Chu Kiều nhanh chóng ngẩn đầu nhìn tạ hoài khiêm khuôn mặt Tuấn Tú liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hắn cũng thật Tuấn, đời này có thể nhận thức hắn. Vận khí thật tốt. Ta biết, có việc cho ta gửi tin tức. Tạ Hoài Khiêm đáp lời, tầm mắt vẫn luôn không rời đi quá Chu Kiều. Tuy rằng hai người không thể mỗi ngày gặp mặt, nhưng là có thể thông qua hệ thống liên hệ, chỉ là Chu Kiều không quá phương tiện mà thôi, cần thiết có đồng học trộm cấp Tạ Hoài Khiêm gửi tin tức. Ấn. Tạ Hoài Khiêm giận do lại dặn do, Chu Kiều cũng áp xuống đáy lòng không tha, cọ tới cọ lui đi vào trường học đại môn. Chu Kiều vào trường học. Cung bảo vệ cửa đại gia nói thanh, liền vào phòng học. Tương đối thân cận điểm đồng học hỏi, Chu Kiều, ngươi vì sao xin nghỉ? Trong nhà có điểm sự. Chu Kiều đơn giản trở về một câu. Đính hôn việc này tốt nhất vẫn là đừng nói, đỡ phải các bạn học nói xấu. Giống Chu Kiều như vậy sớm đính hôn học sinh không phải không có, bất quá giống nhau đều gạt. Hỏi chuyện đồng học thấy Chu Kiều không có nói rõ, không mặt mũi truy nguyên dò hỏi. Nhà ai không điểm sự A? Xin nghỉ lại không hiếm lạ Ai cũng không biết Chu Kiều xin nghỉ là vì đính hôn Nếu là đồng học biết Chu Kiều đính hôn Khẳng định sẽ hỏi thăm nàng đối tượng là đang làm gì Lớn lên như thế nào Bạch Lê Hoa chủ nhật buổi chiều liền tới trường học đi học Nàng không biết Chu Kiều thượng một ngày học tiếp theo xin nghỉ đi trở về Càng không biết Chu Kiều đã cùng tạ hoài khiêm đính hôn Phòng trưng nàng biết việc này Đến bực mình một thời gian Thế nào cũng phải ghen ghét không thể Tạ Hoài Khiêm xem Chu Kiều vào trường học mới đi. Hắn đi bách hóa đại lâu một chuyến, lại mua hai bình rượu, mua điểm tâm cùng kẹo, chuẩn bị trở về đưa đến thôn trưởng ra. Đây là mẹ nó trước khi đi dặn dò hắn, phải cho thôn trưởng ra đưa tạ môi lễ. Tạ Hoài Khiêm ngồi xe trở lại hoa sen chấn, cùng cung tiêu xã người chào hỏi, đem phóng tới cung tiêu xã trước cửa xe kỵ đi. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm đến cung tiêu xã tới mua đồ vật khi, cùng bên trong người lăn lộn cái mặt tủ. Hắn kia diện mạo, rất khó gọi người quên. Tạ Hoài khiêm cùng Cung Tiêu xã người ta nói, đem xe đạp phóng tới nơi này, mau giữa chưa thời điểm tới kỵ. Nhân gia Cung Tiêu xã người đáp ứng mà sảng khoái, còn thỉnh thoảng cho hắn xem xe. Tạ Hoài khiêm cưới xe đạp thực mau trở lại chu gia thôn. Hắn trước đem tạ môi lễ đưa đến thôn trưởng gia, thôn trưởng tức phụ chối từ vài câu, liền nhận lấy. Loại này thì lễ, hẳn là thu. Trải qua ngày hôm qua đính hôn yến hội. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều hôn sự đã truyền đi ra ngoài, trong thôn đại bộ phận người đều đã biết. Có người nhìn đến Tạ Hoài Khiêm liên hỏi, tiểu tạ, mẹ ngươi đi rồi. Vẫn là ngươi năng lực, đem ta thôn nhất tuấn khuê nữ định ra. Cũng không phải là, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Nếu Tạ Hoài Khiêm chờ Chu Kiều tốt nghiệp nhắc lại thân, nói không chừng đến trải qua một phen chắc trở. Bởi vì khi đó Chu Kiều tốt nghiệp xong, Nói không chừng sẽ có yêu thích nàng người thác môi cầu hôn. Nếu cầu hôn người nhiều, Tô Vân Tú khẳng định đến tương đối một phen, cấp cháu gái tuyển cái nhất thích hợp đối tượng. Đến lúc đó, tuy rằng không nhất định có so tạ hoài khiêm điều kiện càng tốt người được chọn, nhưng nói không chừng có càng thích hợp, tạ hoài khiêm đều không nhất định có thể thuận lợi cùng chu tiểu đính hôn. Hiện tại tạ hoài khiêm sớm cầu hôn, xem như chiếm trước, hơn nữa sở sản thái độ phi thường hảo. Còn có thôn trưởng tức phụ nói vung bảo, hai người mới có thể thuận lợi đính hôn. Thật nhiều còn chờ gà khuê nữ nhân ra bực mình, tiểu tạ điều kiện thật tốt ta sao khiến cho Chu Kiều giành trước. Rất nhiều không rõ nội tình người cho rằng tạ hoài khiêm coi trọng Chu Kiều hảo tướng mạo. Trách không được tiểu tạ lúc trước không nói tìm đối tượng, nay một tìm liền định rồi Chu Kiều, khẳng định là coi trọng Chu Kiều hảo tướng mạo. Mô bắt quái tức phụ nói, ta cảm thấy cũng là hai người đều tuấn đứng ở cùng nhau quá xứng đôi, rất ít có cô nương so đến quá Chu Kiều. Chu Kiều nhất tuấn, so nàng kia mấy cái tỷ tỷ đều tuấn. Nàng thân mụ cũng không xấu, tùy nàng thân mụ, nàng mẹ so nàng nhưng kém xa. Nói lên hảo tướng mạo, đừng nói Chu gia thôn, chính là đi chúng quanh mấy cái trong thôn tìm, cũng không có so Chu Kiều càng đẹp mắt cô nương. Nông thôn cô nương cũng có tuấn, nhưng đại bộ phận đều là làm việc lớn lên. Lại tuấn đi, rai nắng dầm mưa. Làn ra khẳng định không bạch không bóng loáng. Giống Chu Kiều như vậy Kiều dưỡng đại thật đúng là không mấy cái. Cho nên nói, Chu Kiều bị thân cha mẹ đưa cho Tô Vân Tú đương cháu gái, thật là mệnh gặp quý nhân. Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm đính hôn sự truyền ra tới, có người cảm thấy hai người bọn họ trời sinh một đôi, cho rằng hai người bọn họ nhất xứng đôi, có người toan khí tận trời, cảm thấy Chu Kiều nhạt tiện nghi, dựa vào một bộ hảo tướng mạo, mới được Tạ Hoài Khiêm coi trọng tướng xem. Mặc kệ như thế nào, Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm là thật đánh thật vị hôn phu thê, không có ngoại ý muốn nói, hai người về sau chính là hai vợ chồng. Người khác chính là lại hâm mộ, cũng hâm mộ không tới, ai làm cho bọn họ không có hai người hảo vận khí đâu. Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm chính là bởi vì hệ thống kết duyên, đây mới là bọn họ nhân duyên tơ hồng. Từ Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đính hôn sau, Tô Vân Tú lại không lấy Tạ Hoài Khiêm đường người ngoài. Bởi vì tạ hoài khiêm đưa lễ đính hôn không ít, bạch diện cùng thịt dư lại một ít. Tô Vân Tú cố ý làm thành thức ăn cấp tạ hoài khiêm đưa đi. Tiểu tạ, mau nếm thử, đây là ta cho ngươi làm. Cảm ơn mãi mãi, ta liền không cùng ngài khách khí. Tạ hoài khiêm cùng Tô Vân Tú cũng không thấy ngoại, một ngụm một cái mãi mãi kêu, nói chuyện trong giọng nói lộ ra một cổ tử thân cận kính nhi. Khách khí gì, về sau muốn ăn gì liền cho ta nói, ta cho ngươi làm ăn. Tô Vân Tú thống khoái mà ứng thừa. Tìm cái hợp nhãn duyên tôn nữ tế, Tô Vân Tú cũng cực kỳ cao hứng, có loại mẹ vợ xem có non rể, càng xem càng vừa lòng sức mạnh. Chờ Tô Vân Tú đem đồ ăn lưu lại, đi rồi lúc sau. canh lập dân chua mà hướng tạ hoài khiêm nói, khiêm ca, ta cảm thấy ngươi mới là nhất có tâm nhãn, là nhất năng lực cái kia, chẳng những ôm được mỹ nhân về, còn nhiều cái nãi nãi chiếu cố. Từ khi hai người dọn đến tạ hoài khiêm tân phòng, Liền không hề cùng thanh niên trí thức điểm người kết phường ăn cơm, đều là hai người chấp vá làm. Tạ Hoài Khiêm còn hào điểm, có đời trước kinh nghiệm, có thể lừa gạt làm điểm chuyện thường ngày, canh lập dân ở nhà chưa từng động quá nồi sạn, căn bản sẽ không nấu cơm, nhưng hắn không thể luôn ăn không ngồi rồi, đành phải học làm. Hắn học nhưng thật ra học xong chút, nhưng không bằng ăn có sắn bất việc. Lúc này nhìn đến Tô Vân Tú tới cấp Tạ Hoài Khiêm đưa cơm, cảm thấy hắn Khiêm ca chẳng những tìm cái xinh đẹp tức phụ, Còn tìm cái phiếu cơm, quả thực không có so với hắn càng thông minh. Nếu không, hắn cũng tìm kiếm tìm kiếm, nhìn xem trong thôn còn có hay không thích hợp cô nương. Tưởng là như vậy tưởng, canh lập dân không dám trả giá hành động. Bởi vì mẹ nó cho hắn biết thư khi nói qua, không cho hắn ở nông thôn tìm đối tượng, có cơ hội sẽ điều hắn trở về thành. Tạm thời hồi không được thành, kia hắn liền cùng ngày khiêm ca thơm lây, canh lập dân thơm lây dính thật đúng là không ít. Hai người dọn ra tới trụ lúc sau, Tạ Hoài Khiêm thường xuyên hướng trong nhà lấy thịt cùng gạo và mì, đều là lương thực tinh, bọn họ thức ăn so ở thanh niên trí thức điểm khi hảo một mảng lớn. Này đó đều là Tạ Hoài Khiêm mân mê tới, canh lập dân đi theo ăn không ít, nhưng còn không phải là dính không ít quang. Canh lập dân trong nhà cũng cho hắn gửi không ít đồ vật, bao gồm tiền cùng phiếu, nhưng là tổng không bằng Tạ Hoài Khiêm có cái hệ thống liên ý, muốn ăn gì cơ hồ đều có. Không đề cập tới canh lập dân toan khí, liền nói tạ hoài khiêm, hắn không phải thích chiếm tiện nghi người, trước kia vụng trộm hướng chu kiểu trong nhà đưa quá vài lần lương thực tinh, này thành tô vân tú tôn nữ thế, tặng đồ đều không cần tìm lấy cớ. Nay cái cấp tô vân tú đưa khối thịt, minh cái cấp tô vân tú đưa mấy cân mễ, tô vân tú không cần, hắn lưu lại liền đi. Tô vân tú xem hắn như vậy, liền thường thường cho hắn làm tốt ăn cải thiện thức ăn. Như vậy. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, ngay cả canh lập dân đều đi theo ăn không ít hảo cơm canh. Chu kiểu thành tạ hoài khiêm vị hôn thê, tạ hoài khiêm là có thể quang minh chính đại chiếu cố nàng. Nay không, tạ hoài khiêm tính toán về sau mỗi tuần đều đi đón đưa chu kiểu trên giới học. Chủ yếu là chấn trên ly chu ra thôn xa một chút, tạ hoài khiêm luyến tiếp chu Kiều nhiều trốn chạy. Trước kia hắn cũng nghĩ tới đón đưa chu Kiều đi học, bất quá khi đó hai người quan hệ không đặt tới bên ngoài thượng. Hắn sợ người khác nói xấu, mới không có làm như vậy. Hiện tại Hảo, liên tính hắn hồi hồi đón đưa Chu Kiều, nhân ra chỉ đương hắn đối tương lai tức phụ Hảo, không sợ có người lại nói khó nghe nhàn thoại hỏng rồi Chu Kiều thanh danh. Tạ hoài khiêm lần đầu tiên cố ý tiếp Chu kiểu lại đụng phải không tốt thời tiết. Thứ bảy buổi sáng hôm nay, bên ngoài hạ khởi vũ kẹp tuyết, tuyết lánh ướt lánh. Hôm nay thiên không tốt, mọi người đều tránh ở trong nhà miêu đông. Qua chính ngõ. Vũ Kẹp Tuyết còn không có đỉnh dấu hiệu, như cũ khi hoán khi cấp ngẩm. Tạ Hoài Khiêm tìm ra trước kia qua Minh lộ ủng đi mưa cùng đại hát rủ, chuẩn bị đi tiếp chu kiều. Bất quá, ở đi tiếp chu kiểu phía trước, hắn cố ý tới rồi tô Vân tú nơi đó, cho nàng nói tiếng. mãi mãi hôm nay thiên không tốt, ta đi tiếp tiểu kiều, kiều trở về. Đi thôi, nhiều xuyên điểm quần áo lại đi, đừng đông lạnh. Đúng rồi, ngươi cấp tiểu kiểu mang theo vây cổ. Đừng làm cho nàng thổi phong bị cảm. Tô Vân Tú ở trong dương tìm ra cháu gái vây cổ, làm tạ hoài khiêm mang lên. Bởi vì nàng sớm làm cháu gái mang theo áo đông, nhưng thật ra không sợ cháu gái trên người ai đông lạnh. Chính là tạ hoài khiêm không tới, Tô Vân Tú cũng tính toán làm hắn đi tiếp cháu gái, sợ Chu tiểu bởi vì gặp mưa sẽ cảm mạo sinh bệnh. Dĩ vãng gặp được loại sự tình này, đều là làm Chu lập quân, Chu lập quốc bọn họ bất thời giờ đi tiếp chú tiểu hoặc là làm người cấp mang cái che vũ đổ vật Hiện tại có có sắn chiếu cô cháu gái người được chọn, Tô Vân Tú liền không hề phiền toái chất tôn. Từ Chu Gia Thôn đến Hoa Sen trấn này giai đoạn là điều đường đất. Lần này vũ kép tuyết, tạ hoài khiêm đành phải đi tới đi tiếp Chu kiểu trở về. Trên đường lấy lội, căn bản vô pháp kỵ xe đạp, nếu không bùn tệ đến trục xe, xe đạp bánh xe đều chuyển không đứng dậy. Nhưng thật ra Chu Gia Thôn Tu có đoạn thạch lộ đã tu hảo, Mấy cái hài tử không sợ lạnh, không sợ xối, đang ở thạch trên đường vui vẻ chơi. Tạ Hoài Khiêm ăn mặc cùng đi mưa, bung rủ, cầm chu kiểu vây cổ cùng một đôi quân giày, dẫm lên lầy lội lộ phát phát thì thầm đi chấn trên. Chờ hắn tới rồi nơi đó, nhìn thoáng qua trên cổ tay trái đồng hồ, phát hiện tới sớm điểm, Kiều Kiều ngồi xe còn chưa tới, Tạ Hoài Khiêm liền đứng ở cung tiêu xã bên ngoài chờ. May mắn có rủ che vũ tuyết, không sợ ai xối. Ước chừng qua 10-20 phút, Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Bạch Lê Hoa nàng bà cũng tới. Không cần hỏi, khẳng định là tới đón nàng khuê nữ. Bạch Ba là ba dặm năm thôn duy nhất thu y kỳ, có điểm danh khí, Tạ Hoài Khiêm tới gần một năm, đã sớm nhận thức án. Bạch Thúc, ngươi tới đón hải tử. Đúng vậy, ta còn đi thím ra hỏi ai tới đón chú Kiều, vẫn là giúp nàng mang khối che vũ vải che mưa. Thím nói ngươi tới đón, đã đi rồi. Ta liền chạy nhanh truy không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng không đổi theo ngươi. Ta nếu là biết ngươi tới, khiến cho ngươi giúp ta ra lê hoa mang cái áo mưa tới, ta liền tỉnh này một chuyến. Bởi vì bạch ba thường xuyên ra cửa, trong nhà sấn kiện mưa to y loại này thời tiết có thể cấp khuê nữ dùng. Liền nói này cùng đi mưa, áo mưa, ô che mưa loại này đồ vật, nay hạ trong thôn ít có, này đó đều không phải sinh hoạt chuẩn bị vật phẩm, giống nhau thôn dân đều liên tiếp đặt mua. Nếu là trời mưa, Có thể mang mũ dơm, phê vải dầu, bố giày bông dâm ướp, liền phóng tới bếp lò thượng nướng nướng, ngày hôm sau tiếp theo xuyên. Tạ Hoài Khiêm đã sớm cho chính mình chuẩn bị một bộ trời mưa dùng đồ che mưa. Bất quá, nguyên lai hắn không nhớ tới cấp chu kiểu chuẩn bị cái này, hắn nghĩ kỹ rồi, chờ ngày mai buổi chiều kiểu kiểu đi đi học, hắn đi theo đi, thuận đường giúp Tiểu kiểu mua xong giày đi mưa, lại cho nàng mua đem ô che mưa bị, tránh cho kiểu kiểu trời mưa lại ai xối. Chấn trên cung tiêu xá hóa không đầy đủ, giống đồ che mưa loại đồ vật này, cần thiết đi huyện thành mới có thể mua được. Nếu chấn trên có lời nói, Tạ Hoài Khiêm là có thể ở chấn trên cấp chu tiểu mua toàn. Đến nỗi vì sao Tạ Hoài Khiêm biết chấn trên không bán đồ che mưa, vẫn là trước kia canh lập dân từng mua, ở chấn trên không có mua được, chạy đến huyện thành mới mua được. Tạ Hoài Khiêm cùng Bạch Ba nói một lát lời nói, liền nhìn đến một chiếc ô tô xử tới, chậm rãi đỉnh đến phía trước trên đường. Chu Kiều trước xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến bung rủ đám người tạ hoài khiêm. Tạ đại ca, ngươi đã đến rồi, chờ đã bao lâu? Chu Kiều vài bước đi đến tạ hoài khiêm trước mặt. Bạch Lê Hoa nhìn đến Chu Kiều chiều tạ hoài khiêm bên kia thấu, cũng tưởng cùng qua đi, lập tức nghe được quen thuộc thanh âm, Lê Hoa, ngươi lạnh hay không? Bạch Lê Hoa xoay chuyển đầu, rốt cuộc nhìn đến chờ nàng ba ba. Nàng vừa mới đem lực chú ý phóng tới Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu trên người, thậm chí không thấy được nàng ba tới đón nàng. "Ba, ngươi cũng tới?" Bạch Lê Hoa nói, trong lòng lại suy nghĩ, như thế nào nàng ba tới đón nàng đâu? Nếu là nàng ba không tới, nàng còn có thể cùng Tạ Hoài Khiêm nhiều lôi kéo làm quen, nàng ba tới, nàng cũng không dám trắng trận táo bạo thông đồng nam đồng chí. Bạch Lê Hoa trong nhà là nghiêm vụ từ mẫu giáo dục phương thức. Bạch ba cũng đau khuyên nữ Nhưng là quản hài tử tương đối nghiêm, Bạch Lê Hoa không dám nhận nàng ba mặt làm quá mức hành động, tỉ như thông đồng nam nhân. Bạch Lê Hoa tưởng đấy lòng oán trách nàng ba đồng thời, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu kiểu bên này lại ấm áp hòa hợp, tuy rằng thiên lệnh bước, nhưng hắn hai chi gian ái muội không khí, ấm áp ý cười, quanh quẩn một cổ tử mùa xuân gần hơi thở. Chương 70 Tạ Hoài Khiêm trước đem vây cổ cấp Chu kiểu vây thượng, Kiều Kiều, ngươi đem bố giày bông cởi ra, ta cho ngươi cầm. Ngươi xuyên ủng đi mưa. Tạ Hoài Khiêm sớm đã đem ủng đi mưa cởi ra, nhường cho Chu Kiều xuyên, chính hắn thay mang đến cặp kia con giày. Tạ Hoài Khiêm ủng đi mưa rất lớn, Chu Kiều ăn mặc không thích hợp, nhưng tổng so ướt giày bông cường. Giày bông ướt sau, liền tính lại nướng làm, cũng không bằng nguyên lai ấm áp. Chu Kiều nhìn xem Tạ Hoài Khiêm trên chân xuyên cặp kia giày, không dính lên bùn, lập tức liền đoán ra Tạ Hoài Khiêm mới thay giày, là vì đem ủng đi mưa nhường cho nàng xuyên. Tạ đại ca, không cần, ta xuyên giày bông là được. Nghe lời, mặc vào đi, giày bông ướt đấm chân lạnh. Ta quân giày là keo đế, không sợ ướt. Tạ Hoài Khiêm sợ nàng không chịu xuyên, nói xong liền ngồi xổm xuống giúp Chu Kiều giải dây giày, giúp nàng đổi giày. Chu Kiều khẩn trương mà cuộn lên ngón chân đầu. ở Tạ Hoài Khiêm kiên trì hạ, mặc vào phi giày rộng mưa lớn đủ. Tạ Hoài Khiêm chân so Chu Kiều đại không ít, Chu Kiều mặc vào hắn lủng đi mưa lỏng lẻ. Tựa như trộm xuyên đại nhân dạy. Tạ Hoài Khiêm cũng nhìn ra không thích hợp tới, Kiều Kiều, dạy quá lớn, như vậy ngươi chân sẽ lánh Không có việc gì, trong chốc lát đi đường liền không lạnh. Tạ Hoài Khiêm nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nói xong hắn liền chạy đến cung tiêu xã, cấp chu kiểu mua hai sống vỡ Phần 56 Cung tiêu xã đại tỷ hỏi, ngươi cho ai mua vớ a? Tạ Hoài Khiêm muốn chính là nữ vỡ ớt, vừa thấy chính là cho người khác mua. Ta đối tượng, ta hoài khiêm cùng đại tỷ tư biệt, cầm vỡ liền ra cửa. Nghe thấy không, nhân ra có đối tượng. Ý tứ chính là ai đối này tuấn tiểu hỏa có ý tứ, liền không cần suy xét, này viên thảo có chủ. Lớn lên tuấn đều để cho người khác chọn đi rồi, ai? Một cái cô nương làm bộ làm tịch thở dài. Bằng hắn kia bộ dáng, khẳng định hảo tìm đối tượng. Lời này mọi người đều tán đồng, tiểu tử so điện ảnh người còn xinh đẹp. Lớn lên tuấn khẳng định chịu người thích, sớm có đối tượng cũng không hiếm lạ. Tạ hoài khiêm đỡ Chu Kiều, làm nàng nhiều bộ hai song ớ. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi trong thành, cho ngươi mua song thích hợp ủng đi mưa. Chu Kiều xem hắn phí tâm phí lực vì chính mình lo liệu, trong lòng đặc biệt cảm động, vừa nghe hắn phải cho chính mình mua đồ vật, chạy nhanh chối tử, không cần mua, ta dùng không lớn, đừng lãng phí tiền. Dùng như thế nào không, này giai đoạn khó đi đâu. Trời mưa là có thể dùng ủng đi mưa. Cái này không thể tỉnh, cần thiết mua. Tạ hoài khiêm tự tin có thể kiếm tới tiền, xài cũng ăn xài phung phí. Lại nói hắn căn bản không cảm thấy mua xong ủng đi mưa là bao lớn sự, tưởng cấp kiểu kiểu đặt mua đầy đủ hết. Lại nói nữ hải tử sợ lạnh, ủng đi mưa hẳn là bị hảo. Tạ hoài khiêm không phải sơ ca, kiếp trước hắn cũng nghe nói qua một ít nữ nhân như thế nào bảo dưỡng đề tài, này đây nghĩ đến chu toàn điểm. Bởi vì Bạch Ba cùng Bạch Lê Hoa còn chờ hai người bọn họ, Chu Kiều ngượng ngùng làm cho người ngoài mặt cùng Tạ Hoài Khiêm cãi cọ, liền theo hắn ý tư ứng. Bạch Lê Hoa nhìn đến Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều như thế săn sóc, trong lòng cùng đánh nghiêng sô dấm giống nhau, toan khí tận trời. Tạ Hoài Khiêm như thế nào đối Chu Kiều như vậy hảo, chẳng lẽ liền bởi vì Chu Kiểu lớn lên đẹp sao? Lúc này, Bạch Ba cắm câu nói, Bạch Lê Hoa mới hiểu được Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đã đính hôn. Tiểu tạ cũng thật sẽ săn sóc người, Tiểu kiều, kiều tìm như vậy cái hảo con rể, nhưng có phúc phần. Bạch ba ở một bên nhìn đến tạ hoài khiêm giúp Chu kiều đổi giày, mua vớ, không được gật đầu, cảm thấy hắn làm tốt lắm, về sau hẳn là cung cấp khuê nữ tìm cấp săn sóc người sinh hoạt. Bạch lê hoa kinh ngạc, tạ hoài khiêm như thế nào thành Tiểu kiều, kiều hảo con rể. Nàng lặng lẽ hỏi, ba, hai người bọn họ. Bạch ba lộ ra, đã quên cho người nói, người đi học khi. Tiểu kiều, kiều cùng Tiểu tạ đính hôn. Bạch Lê Hoa kinh ngạc hỏi, cái gì, bọn họ đính hôn, gì thời điểm định? Đi? Tuân nhị thời điểm, Tiểu kiều, kiều thỉnh tiên giả, hai người đem việc hôn nhân định ra. Nghe nói sấn Tiểu tạ mẹ nó ở chỗ này, mới chạy nhanh cấp hai người đính hôn. Bạch Ba nhìn nữ nhi sắc mặt không thích hợp, vì thế hỏi, ngươi sao, không thoải mái. Bạch Lê Hoa chạy nhanh cúi đầu tránh né ba ba ánh mắt, đổi đi không cam lòng gương mặt, ba. Ta không có việc gì. Tạ Hoài Khiêm đính hôn định đến nhanh như vậy. Bạch Lê Hoa đã biết trong lòng hụt hững. Mệt nàng còn tưởng cùng Tạ Hoài Khiêm lôi kéo làm quen, hy vọng có thể giành được hắn lưu hái, không nghĩ tới hắn cùng Chu Kiều vô thanh vô tức liền đính hôn, làm chính mình Bạch bận việc. Bạch Lê Hoa quay đầu liếc chậm rãi theo ở phía sau hai người liếc mắt một cái, biểu môi cầm giận bất bình. Bạch Ba Thỉnh Lình vừa chuyển đầu, với lúc nhìn đến khuê nữ không cao hứng. Hắn quay đầu nhìn xem mặt sau đang ở cười nói lời nói vị hôn phu thề, nhìn nhìn lại hắn khoe nữ dẩu miệng, giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tiểu Tạ lớn lên tuấn, còn có tiền có phòng, xác thật là cái hiếm có hảo đối tượng. Nhưng hắn đã cùng Chu Kiều đính hôn, tuyệt đối không có khả năng coi trọng nhà mình quê nữ. Không phải hắn khinh thường nhà mình quê nữ, thật sự là hắn khuê nữ diện mạo quá không trước mắt, khuê nữ căn bản vô pháp cùng Chu Kiều so. Đứng ở Nam Nhân góc độ xem. Tiểu tạ như thế nào đều không thể coi trọng nhà mình quê nữ. Bất quá, trước mắt không phải khuyên hài tử địa phương, mặt sau liền đi theo tiểu tạ cùng Chu Kiều, bạch ba sợ nói chuyện bị hai người bọn họ nghe thấy. Bạch ba cố ý nhanh hơn một bước, tưởng ném ra tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều, hảo cùng Khuê nữ nói chuyện tâm. Vừa vận tạ hoài khiêm cũng có tiểu tâm tư, hán tưởng chậm rãi đi, hy vọng trước mặt mặt cha con kéo ra chút khoảng cách, cùng Kiều Kiều nhiều ở chung một lát. Hai người bọn họ cũng liền ở trên đường còn có điểm đơn độc ở chung cơ hội, chờ trở lại trong thôn, Tiểu kiều, kiều khẳng định về nhà. Đối tượng Yêu đương Tạ Hoài khiêm tới nói, như vậy quá không có phương tiện. Tạ Hoài khiêm tưởng nhiều cùng Tiểu kiều, kiều ở chung, nhiều bồi dưỡng cảm tình, chờ kết hôn khi nước chảy thành sông. Một cái tưởng đi mau, một cái tưởng đi thong thả, này không bọn họ chi gian khoảng cách liền chậm rãi kéo ra. Chờ Bạch Ba xem rơi xuống Tạ Hoài khiêm cùng Chu có đoạn khoảng cách, Xác định bọn họ nghe không được hắn cùng khuê nữ nói chuyện, mới đối khuê nữ nói, Lê Hoa, có phải hay không ngươi cũng coi trọng tiểu cảm tạ? Ba, Người nói bậy gì đó? Bạch Lê Hoa bị nàng ba nói chúng tâm sự, có điểm thẹn quá thành giận. Bạch Lê Hoa đã sớm nhìn chúng tạ hoài khiêm không giả, nhưng bị nàng mẹ khuyên bảo một đốn, liền đem tạ hoài khiêm buông xuống. Mắt thấy Chu tiểu cùng tạ hoài khiêm đính hôn, nàng trong lòng lại không cao hứng. Vốn dĩ Tạ Hoài Khiêm là nàng trong lòng hảo, bị Chu Kiều đoạt đi, nàng khẳng định không vui. Muốn nói tình thương đó là không có, Bạch Lê Hoa đối Tạ Hoài Khiêm nhiều lắm có hảo cảm, còn không có thâm tình đến vì hắn muốn chết muốn sống nông nỗi. Bởi vì nàng vẫn luôn ghen ghét Chu Kiều, hiện tại Tạ Hoài Khiêm tuyển Chu Kiều, nàng ý nan bình thôi. Tiểu Tạ cùng ngươi không phải một đường người, ta xem hắn sớm muộn gì đến trở về thành, ngươi cũng không nên đem tâm phóng tới trên người hắn. Lại nói hắn hiện tại đã cùng Chu Kiều đính hôn, ngươi cũng không thể hồ nháo. Khuê nữ lại xấu cũng là chính mình, bạch ba nhưng không hy vọng khuê nữ bởi vì thích tạ hoài khiêm, nháo ra mất mặt mặt sự tới. Đã biết, bạch lê hoa không cam lòng mà nói. Nàng lại không cam lòng cũng không có biện pháp, nhân ra đều đã có đôi có cặp, nàng còn có thể như thế nào. Bạch lê hoa là lòng dạ hẹp hòi chút, ghen ghét tâm cường điểm, nhưng nàng có thông minh nên địa phương. Chính là có thể nghe được tiếng khuyên bảo, cha mẹ ý kiến nàng sẽ không đương gió thoảng bên hai, đối nàng có chỗ lợi, nàng liền sẽ tiếp thu. Nàng có thể như vậy tưởng, đương nhiên không phải vì người khác suy xét, hoàn toàn là vì chính mình. Hơn nữa Bạch Lê Hoa Tinh thường biết, Tạ Hoài Khiêm coi trọng Chu Kiều, còn đối nàng như vậy hảo, khẳng định sẽ không thích chính mình, kia nàng còn bám lấy hắn làm gì. Phía trước nàng sẽ cuốn lấy Tạ Hoài Khiêm kia không phải bởi vì Tạ Hoài Khiêm không chủ sao. Ai trước cướp được là của ai? Hiện tại Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều đính hôn, cho dù nàng hâm mộ ghen ghét, cũng không tưởng phá hư hai người cảm tình, từ trung gian cắm một đòn. Nàng chỉ nghĩ về sau tìm cái càng tốt đối tượng, đem Tạ Hoài Khiêm so đi xuống. Bạch Lê Hoa thông minh liền thông minh đến điểm này thượng, còn có điểm đạo đức điểm mấu chốt, sẽ không bởi vì thích Tạ Hoài Khiêm, liền chen chân Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Chi gian. Này nói rõ ra phụ mâu giáo dục còn không tính thất bại. Bất quá, Bạch Lê Hoa muốn tìm cái so Tạ Hoài Khiêm còn tốt đối tượng, phòng trừng cái này mục tiêu rất khó thực hiện. Tạ Hoài Khiêm xem Bạch cha con đi xa sau, lặng lẽ dắt Chu Kiều tay. Chu Kiều lại ngựa ngùng mà chống đẩy, tưởng bắt tay rút về tới. Hai ta nhưng đính hôn, dắt dắt tay không có quan hệ, hiện tại không có người, không cần phải thèn thùng. Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Kiều Kiều lại mặt đỏ. Trên mặt nhiễm một tầng yên chi sắc. Rắt dắt tay như thế nào lạ? Đây chính là hắn tương lai tức phụ. Tiều kiều cũng quá hảo thẹn thùng, da mặt quá mỏng, về sau hắn hẳn là nhiều cùng tiểu kiều, kiều hỗ động, chờ nàng thích hứng, phòng trường liền sẽ không như vậy xấu hổ. Tạ hoài khiêm như thế nghĩ, nắm lấy chu kiều tay chính là không giải khai. Chu kiều không chịu ở bên ngoài tú ân ái, hai người hắn dắt nàng túm, cùng đùa giỡn dường như. Chu Kiều vẫn là ninh bất quá Tạ Hoài Khiêm, nhìn đến phía trước bạch cha con đi xa, mặt sau lại không ai, mới ngoan ngoán làm Tạ Hoài Khiêm dắt tay. Tạ Hoài Khiêm xem Tiểu Kiều lại ngượng ngùng nói với hắn lời nói, chủ động cùng nàng liêu khởi trường học sự. Liên nay vài dàm đường, hai người tay nắm tay cùng nhau đi xong, bất chi bất giác liền đến đến ra, cảm giác thời gian quá đến so thường lui tới mò. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp đem Chu Kiều đưa đến trong nhà, Tô Vân Tú đã sớm làm tốt cơm. Chờ hai người trở về, trở về, nhanh lên rửa tay ăn cơm, đều đói bụng đi. Tô Vân Tú xem bọn họ trở về vãn, cho rằng hai người hẳn là đói bụng, chạy nhanh làm cho bọn họ ăn cơm. Tạ Hoài Khiêm cũng không khách khí, giúp Chu Kiều đem đồ vật phóng tới một bên, liền đi rửa tay ăn cơm. Lần này Tô Vân Tú bao chút sủi cảo, hai người rửa tay công phu, Tô Vân Tú liền đi nhà bếp nấu sủi cảo. Nàng đã sớm đem nước nấu sôi. Liền ở trong nồi nhiệt, thêm chút lửa thủy liền khai, thức mau có thể nấu sủi cảo. Không nhiều lắm một lát, da mỏng nhân nhiều sủi cảo liền nấu chín. Tô Vân Tú đem sủi cảo thịnh thượng, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều Đoan đến trong phòng đi. Sủi cảo là thịt heo cải chăm nhân. Tạ Hoài Khiêm đưa tới thịt không ăn xong, Tô Vân Tú băm chút nhân thịt, bỏ thêm chút nữa muối cùng nước tương, lưu trữ từ từ ăn. Với lúc hiện tại thiên lãnh, nhân thịt có thể nhiều phong chút thời gian. Tô Vân Tú lưu trữ cháu gái trở về thời điểm ăn, nàng tự mình ở nhà ăn cái gì đều được. Chu Kiều đổ chút dấm tới chấm ăn, nàng cùng mãi mãi mỗi người ăn một mâm, Tạ Hoài khiêm lượng cơm ăn đại, ăn hai đại bản sủi cảo mới ăn no. Tô Vân Tú xem hắn ăn như vậy nhiều cũng không đau lòng, còn làm hắn ăn nhiều chút. Phải biết rằng, đầu năm nay bạch diện cùng thịt đều là khó được thức ăn, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn vài lần. Tô Vân Tú hào phóng mà làm Tạ Hoài khiêm ăn còn không phải bởi vì hắn thành nhà mình tôn nữ thế. Nếu không, nàng nào bỏ được cho người khác ăn, khẳng định đều lưu trữ cấp cháu gái. Tạ Hoài Khiêm ở chỗ này ăn uống no đủ, mắt thấy thiên sắt đen, liền cáo biệt về nhà. Tô Vân Tú làm Chu Kiều đưa đưa hắn. Nàng là muốn cho cháu gái cùng Tiểu Tạ Hảo Hảo bồi dưỡng cảm tình, về sau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Tạ Hoài Khiêm xoay người cùng Chu Kiều nói, đừng đưa ta, ngươi trở về đi. Ấn. Chu Kiều nhẹ nhàng ứng thanh. Buổi tối chúng ta ở hệ thống gặp mặt. Tạ Hoài Khiêm lặng lẽ nói. Ân. Ta đây đi rồi. Tạ Hoài Khiêm lưu luyến không rời mà nói. Hắn nóng trông sang năm chạy nhanh tiến đến. Hảo đem tức phụ cưới vào cửa. Liền không cần luôn đối mặt như vậy ly biệt cảnh tượng. Chu Kiều đứng ở cửa nhìn theo Tạ Hoài Khiêm rời đi. Tạ Hoài Khiêm lưu luyến mỗi bước đi. Liền kia một đoạn lộ. Tạ Hoài Khiêm chính là hoa vài lần thời gian mới đi xong. Chờ hắn Lâm Quẹo vào thời điểm, hô một tiếng, "Tiểu tiểu, mau trở về đi thôi." Nhìn đến Chu Tiểu vào cửa, đem cửa đóng lại, hắn mới trở về đi. "Bất quá, Tạ Hoài Khiêm nghĩ đến canh lập dân khả năng còn không có ăn cơm, hắn từ hệ thống không gian lấy ra chút trước kia Chu Tiểu giúp hắn làm tốt sủi cảo, mang về cấp hảo anh em ăn." "Khiêm ca, ngươi như thế nào mới trở về a?" Tạ Hoài Khiêm vừa vào cửa, liền nghe được hảo anh em canh lập dân kia hú hoảng thanh âm. Liền cùng khuê phòng oán phụ chờ chậm chạp không về trượng phu dường như Này nếu là thay đổi chu kiểu Tạ hoài khiêm phòng trừng có thể cao hứng Chính là thay đổi bạn tốt nói như vậy lời nói Tạ hoài khiêm nghe xong khởi nổi da gà hắn tức giận mà nói cấp đây là cho ngươi mang sủi cảo Chạy nhanh ăn đi Khiêm ca, ta liền biết vẫn là ngươi tốt nhất Trở về còn không quên cho ta mang cơm Canh lập dân tự mình ở nhà Lười đến nấu cơm ăn Nhìn đến Tạ Hoài khiêm cho hắn bưng hai bàn sủi cảo, lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở, kia sợi hoán phụ sức mạnh lập tức vứt đến một bên, gấp gáp mà đoàn quá còn mạo nhiệt khí sủi cảo, từng ngụm từng ngụm ăn lên. Khiêm ca, vẫn là sủi cảo ăn ngon a. Canh lập dân ăn xong sau, vô vô bụng, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới sau, canh lập dân cảm giác hắn cùng khiêm ca thức ăn khá hơn nhiều, thường xuyên ăn lương thực tinh không nói, còn có thể thường xuyên ăn đến thịt. Quả thực không thể lại vừa lòng. Bất quá, hắn biết đây đều là khiêm ca công lao. Liền trong nhà cho hắn gửi tới những cái đó tiền giấy, nhưng kinh không được như vậy soạn soạn. Yên tâm đi, có ăn ngon không thể thiếu ngươi. canh lập dân lại cùng cảm thán, khiêm ca, ngươi tìm cái tức phụ, cùng tìm cái tiệm cơm giống nhau, còn có thể thường xuyên cải thiện thức ăn, ta cũng có thể đi theo thâm lây, không tồi. Không tồi cái gì, tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút đi. Tạ Hoài Khiêm còn tưởng sớm một chút tiến hệ thống cùng tức phụ gặp mặt đâu. Canh lập dân cũng không biết hảo anh em ý tưởng, hắn cảm thấy nông thôn quá nhàm chán, thiên tối sầm, trừ bỏ ngủ chính là ngủ, căn bản không có gì hoạt động giải trí. Canh lập dân nghe hảo anh em đuổi hắn đi ngủ, bực tức một câu, cuộc sống này quá đến thật không thú vị. Vẫn là trong thành hảo, ít nhất có thể đi xem cái địa ảnh. Không có việc gì nhiều học học tập, nhìn xem thư. Tạ Hoài Khiêm là hảo ý. Hy vọng bạn tốt nhặt lên ngày xưa tri thức, đỡ phải chờ khảo thí khi quên đến không còn một mảnh. Thôi bỏ đi, thật vất vả tới rồi mùa đông có thể thanh nhàn hai ngày, ta còn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Canh lập dân không biết này hảo ý, vội không ngừng chạy đến ngoài phòng múc nước rửa mặt, sớm thượng giường đất ngủ. Tạ hoài khiêm chờ bạn tốt ngủ, liền đóng cửa cho kỹ vào hệ thống không gian. Tuy rằng bên ngoài đã mau đến rét lạnh mùa đông, hệ thống bên trong sắc thật ấm áp như xuân. Nơi nơi là sinh cơ bừng bừng màu xanh lục. Tạ hoài khiêm đi trước giữa mặt xong, sau đó cấp chu kiểu đã phát cái tin tức, vào được sao? Đợi lát nữa làm ta đi người bên kia đi. Hệ thống đặc thù mời bạn tốt truyền tống phương thức, mới tạ hoài khiêm hỏi như vậy. Hắn cảm giác chính mình qua đi hảo điểm, so với thình lình đem Tiểu kiểu mời lại đây, có vẻ tương đối tôn trọng Tiểu kiểu ý nguyện. Nếu kiểu kiểu nếu thành hắn vị hôn thê, tự nhiên là nhiều chiếu cố chút. Chu Kiều không tưởng quá nhiều, càng không phòng bị Tạ Hoài Khiêm đối nàng làm cái gì. Nhìn đến này tin tức, trực tiếp đem Tạ Hoài Khiêm mời đến phía chính mình tới. Lần này Tạ Hoài Khiêm không vội vã giúp Chu Kiều xử lý hệ thống sự tình, mà là tưởng cùng vị hôn thê nói chuyện luyến ái, bồi dưỡng hai người thân mật độ. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Kiều Kiều đối hắn khách khí điểm, mỗi lần hắn tưởng cùng Kiều Kiều càng thân mật điểm, Kiều Kiều liền sẽ thẹn thùng. Này sao được, cần thiết cho nàng vặn lại đây. Còn có cái vấn đề, Tạ Hoài Khiêm cảm thấy kiểu kiểu tiếp tục kêu hắn tạ đại ca có điểm không như vậy thoải mái, hẳn là đổi cái càng thân mật xưng hô. Chương 71 Tạ Hoài Khiêm phân rõ nặng nhẹ, tuy rằng hệ thống ở nào đó phương diện có thể cho hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng hắn cũng không tính toán đem tinh lực toàn bộ đặt ở thăng cấp hệ thống thượng. Hệ thống là vì hắn phục vụ, mà không phải hắn vì hệ thống mệt chết mệt sống, hưởng thụ không đến sinh hoạt lạc thú. Cho nên nói, Bớt thời giờ bồi bồi mới vừa đính hôn vị hôn thê, điểm này thời gian vẫn phải có. Hai người ở hệ thống không gian gặp mặt sau, Chu Kiều nhất thời không biết nên cùng Tạ Hoài Khiêm nói cái gì. Nói đến cùng, nàng vẫn là không có thích thứng hiện tại thân phận, Tạ Hoài Khiêm vị hôn thê. Vẫn là Tạ Hoài Khiêm trước khơi màu đề tài, Kiều Kiều, hai ta đính hôn, quan hệ so trước kia càng thân mật, ngươi không cần đối ta như thế khách khí, hẳn là so nguyên lai like càng tùy tiện chút mới là Phần 57. Còn có, ngươi lại kêu ta tạ đại ca, hiện không ra chúng ta thân cận tới, không bằng đổi cái xưng hô. Tạ hoài khiêm đột nhiên nhắc tới này cha. Chu Kiều ngựa ngùng mà cười cười hỏi, ta đây nên gọi ngươi cái gì? Nàng thật sự không nghĩ ra được, trước mắt nên như thế nào xưng hô tạ hoài khiêm. Cũng may tạ hoài khiêm không có nghĩ ra quá buồn nôn xưng hô, mà là nói, người nhà đều kêu ta hoài khiêm, không bằng ngươi cũng kêu như vậy kêu ta. Trường bối cùng người nhà giống nhau đều xưng hô hắn hoài khiêm, hắn mới làm kiểu kiểu như vậy kêu hắn, này thuyết minh hắn đem Chu Kiểu trở thành người một nhà. Hắn cảm thấy, lại làm kiểu kiểu cùng lúc trước giống nhau kêu hắn tạ đại ca, hai người chi gian có vẻ xa lạ điểm. Cái này xưng hô nhưng thật ra có thể làm Chu Kiểu tiếp thu, bất quá hiện tại làm cho tạ hoài khiêm mặt, nàng ngượng ngùng trực tiếp đều, chỉ là gật đầu đáp ứng rồi. Chính là tạ hoài khiêm không buông tha Chu Kiểu. Lăng là nói, Tiểu Kiều, ngươi kêu một tiếng ta nghe một chút. Chu Kiều cũng nhìn ra Tạ Hoài Khiêm là cố ý đậu nàng, Lăng là không chịu thua mà kêu một tiếng, Hoài Khiêm. Kêu liền kêu, còn không phải là một cái tên sao, nhiều kêu hai tiếng thành thói quen. Nếu không phải nàng so Tạ Hoài Khiêm thực tế tuổi tiểu, nói không chừng đã sớm trực tiếp kêu tên của hắn. Bất quá Chu Kiều thanh âm rất nhỏ, cũng liền so mũi hừ hừ thanh âm đại điểm. Vẫn là làm lô thai nhanh nhạy Tạ Hoài Khiêm nghe được. Tạ Hoài Khiêm nghe được tiểu Kiều trực tiếp kêu tên của hắn, trong lòng đặc thoải mái. Tuy rằng cái này xưng hô cùng tạ đại ca khác nhau không lớn, nhưng hắn nghe xong chính là thích. Nghe được tiểu Kiều kêu trực tiếp kêu tên của hắn, trong lòng tê tê. Tạ Hoài Khiêm vươn ngò ngoe dục dịch tay, ở chu Kiều trên đỉnh đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ hai thanh, về sau liền như vậy kêu đi. Kỳ thật hắn càng muốn kéo kéo tiểu Kiều tay hoặc là ôm một cái nàng, cùng nói nói chút thân mật nói. Bất quá, tạ hoài khiêm sợ hắn quá nhiệt tình, sẽ dọa đến kiều kiều, hiện tại hắn chỉ dám dắt dắt tay nhỏ, tính toán thả chậm bước chân từ từ tới. Hắn tựa như kiên nhẫn săn thực lang giống nhau, chờ thỏ con ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. Chu kiều cũng không có nghĩ nhiều, nàng suy nghĩ thật vất vả trở về một chuyến, liền ở trong không gian nhiều làm chút thức ăn, cấp tạ hoài khiêm cùng nãi nãi đều chuẩn bị một ít. Hiện tại nàng cùng tạ hoài khiêm đính hôn, có thể cho tạ hoài khiêm quang minh chính đại cấp mãi mãi đưa thức ăn, không cần giống nguyên lai giống nhau cất dấu trộm đưa. Chu kiểu chính là biết, tạ hoài khiêm trộm hướng nhà nàng trong viện tặng vài lần bạch diện cùng thịt, mãi mãi lại ăn không an tâm. Hiện tại nàng cùng tạ hoài khiêm đính hôn, lại làm tạ hoài khiêm cấp mãi mãi tặng đồ, mãi mãi chỉ biết cao hứng mới đúng. Không cùng những cái đó giống bầu trời rất bánh có nhân tới mặt cùng thịt. Mãi mãi không rõ ràng lắm lai lịch, ăn đến trong bụng cũng không an tâm. Chu Kiểu vội vàng làm hảo chút đồ ăn, trưng mấy nồi màn đầu, còn bao một ít sủi cảo, nàng làm cũng đủ ba người ăn một vòng mới dừng tay. Tạ Hoài Khiêm liền ở một bên trợ thủ, hai người nói nói cười cười, thời gian qua đến bay nhanh, có thể nói là phụ sướng vu tùy. Hai người ở chung càng ngày càng tự nhiên, càng ngày càng thân cận. Chờ thời gian không còn sớm. Chu Kiều muốn đem Tạ Hoài Khiêm đưa trở về. Tạ Hoài Khiêm ở trước khi đi, cùng Chu Kiều làm hứa hẹn. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, đời này ta sẽ đối với ngươi hảo. Chờ ngươi tốt nghiệp xong, hai ta liền kết hôn, về sau hảo hảo sinh hoạt, liền tính ta trở về thành, cũng sẽ mang theo ngươi, mang theo chúng ta hài tử. Hắn chính là thiệt tình thực lòng, không phải cố ý lừa dối Chu Kiều. Tạ Hoài Khiêm liền muốn tìm cái nghi ra nghi thất nữ nhân. Sinh hai cái cơ linh đáng yêu hải tử, bình bình an an đến lão. Chu kiểu sắc thật bị tạ hoài khiêm lời nói cảm động. Nhưng nàng nghe tạ hoài khiêm nhắc tới hải tử, đỏ mặt trẻ nhanh đem tạ hoài khiêm tiến đi. Nàng sợ người này lại ngốc đi xuống, sẽ nói ra càng làm cho người mặt đỏ nói. Tạ hoài khiêm trở lại chính mình hệ thống không gian, buồn cười mà lắc đầu. Nguyên lai không thấy ra da kiểu kiểu như thế xấu hổ đâu. Chu kiểu cũng là như thế. Nghe tạ hoài khiêm nhắc tới hài tử, nàng cũng ngóng trông về sau có mấy cái đáng yêu hoa hoa, đuổi theo nàng kêu mụ mụ. Hai người lúc này mới có tiến vào luyến ái kỳ manh mối, phân biệt lúc sau, từng người nằm ở trên giường tưởng đối phương. Tưởng đối phương nói qua nói, tưởng nghiệm đối phương dung nhan, tưởng bọn họ lần sau gặp mặt lại sẽ là như thế nào. Ngày hôm sau thiên vẫn là không tốt, bầu trời như cũ rung rinh rơi xuống tiểu tuyết. Đây là nay đông trận đầu tuyết. Khả năng lúc này còn chưa đủ lạnh, tuyết rơi xuống trên mặt đất thực mau liền hòa tan. Loại này thời tiết trên đường đi lại người rất ít, chỉ có một ít hài tử ở trên phố chạy vội chơi, đại nhân đều ở nhà nghỉ đông. Tạ Hoài Khiêm cùng canh lập dân ăn qua cơm sáng sau, đi chu tiểu gia xung xoe, hỗ trợ phách xài nhóm lửa, canh lập dân tắc đi thanh niên trí thức điểm bên kia tìm Dương Tuấn sinh chơi. Bởi vì Tạ Hoài Khiêm là đi chu tiểu gia, canh lập dân ngượng ngùng đi theo. Đành phải đi thanh niên trí thức điểm chơi Hắn đến thanh niên trí thức điểm khi Di li Dương Tuấn Sinh đám người mới ăn xong cơm sáng Hai ngày này khó được thanh nhàn Mấy người đều ngủ khai lười rác, Ngay cả cơm sáng đều không kịp thời ăn Như thế nào chính người tới Tạ hoài khiêm đâu Dương Tuấn Sinh hỏi ra mấy nữ sinh nhất muốn biết vấn đề Hắn à Thượng hắn tương lai tức phụ ra đi Nói giữa chưa ở nơi đó ăn cơm Hôm nay giữa trưa ta ở chỗ này cùng các ngươi chắp vá một đốn. Canh lập dân mang đến mấy cái lương khô, chuẩn bị giữa trưa ở chỗ này kết nhóm ăn bữa cơm. Hắn tới khi mang theo lương khô, ngựa ngùng ăn không. Nguyên lai like có điểm thích tạ hoài khiêm ba nữ sinh, nghe được canh lập dân nói, có lộ ra ảm đạm thần sắc, có trong lòng thiếm toan. Tóm lại, các nàng đều thực mất mát. Rốt cuộc tạ hoài khiêm chính là mọi người đều hiếm lạ kim quy tế lại làm một cái xinh đẹp thôn cô cấp câu đi rồi. Chính là, các nàng lại mất mát, lại không có biện pháp thay đổi này hết thảy. Kỳ thật, nếu không phải Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu bởi vì hệ thống kết duyên, các nàng nói không chừng đều không có cơ hội nhận thức Tạ Hoài Khiêm người này đâu. Nói đến nói đi, bất quá là các nàng cùng Tạ Hoài Khiêm chi gian không duyên phận thôi. Tạ Hoài Khiêm vốn chính là năng lực người, hắn tưởng lấy lòng người chỉ bằng gương mặt kia cơ hồ là có thể làm được. Hơn nữa hắn có thể nói làm việc, làm Tô Vân Tú đối hắn ấn tượng càng ngày càng tốt. Tô Vân Tú nhìn đến tạ hoài khiêm không có việc gì liền đến trong nhà tới làm việc, nói ngọt có thể nói, tâm linh sẽ làm việc, thật là vui mừng đến không được, càng ngày càng hiếm lạ hắn. nang à, hiện tại liền nóng trong tự mình thân thể hảo hảo, nhìn cháu gái sớm gả chồng, quay đầu lại xinh cái trọng cháu ngoại cho nàng ôm. Giữa trưa cơm qua đi, Tô Vân Tú liền bắt đầu cấp cháu gái thu thập đồ vật, Phàm là cảm thấy có thể sử dụng được với, đều muốn cho Chu Kiều mang lên. Cho nên, Chu Kiều sớm liền thu thập hảo hành lý. Tô Vân Tú nghe nói tạ hoài khiêm muốn đi đưa Chu Kiều đi học, trong lòng đặc biệt vừa lòng. Hôm nay thiên không tốt, tiểu Kiều, Kiều sớm một chút đi trường học đi, đỡ phải tiểu tạ đưa ngươi trở về trời tối. Ân, đã biết, mãi mãi. Đừng quên kêu lê hoa cùng nhau. Tô Vân Tú lại dặn dò một câu. Ân. Lúc đi ta đi kêu nàng. Bạch Lê Hoa ra ở thôn đầu, chu Kiểu qua đi kêu nàng cùng nhau đi học vừa lúc, tỉnh nàng lại hướng này chạy. Tạ Hoài Khiêm giúp chu Kiều mang theo chút hành lý, đứng ở cửa thôn chờ chu Kiều đi kêu Bạch Lê Hoa cùng nhau đi học. Nay cái buổi chiều hạ đến là tiểu tuyết, không giống ngày hôm qua hạ vũ kẹp tuyết sẽ xối người. Lần này Bạch Lê Hoa trong nhà nhưng không phải người đưa nàng, Bạch ra ba mẹ tính toán làm khuê nữ tự mình đi đi học có thể là đương thời trong nhà hài tử nhiều nguyên nhân, đại nhân rất ít đối hài tử quản đông quản tây, chỉ cần phụ trách làm bọn nhỏ ăn no mà cấm là được. đa số đều là chăn dê ăn, có thức giáo dục, phụ trách uy no liền mặc kệ. giống chu kiều như vậy đặc biệt bị trong nhà sủng hài tử, đặc biệt là nữ hài, một cái chấn trên cũng ra không được mấy cái. bạch lê hoa ra liền nàng tỷ đệ hai, nhưng là bạch ba bạch mẹ cũng cùng nhà người khác giống nhau giáo dục hài tử. Bất quá bọn họ làm hài tử nhiều đọc mấy năm thư. Bọn họ lại sẽ không cả ngày đem hai hài tử trói trên lưng quần giống nhau mang theo, cũng không tưởng hôm nay không hảo đi đưa đưa khuê nữ. Hôm nay điểm này tiểu tuyết, căn bản xối không đến người, khoác khối vải dầu là có thể chăn tuyết, quay đầu lại đem vải dầu một chồng, tắt cặp sách mang về tới liền thành. Lại nói cũng không phải nàng tự mình đi, không phải còn có chu kiều bồi sao. Dù sao, bạch lê hoa ba mẹ ai bận việc nấy làm khuê nữ tự mình đi trường học. Chờ Bạch Lê Hoa ra cửa, mới biết được tạ hoài khiêm muốn đi đưa Chu Kiều đi học. Nàng mặt lập tức chịu chịu, không quá tưởng cùng hai người bọn họ cùng nhau đi. Đã có thể hôm nay điểm này tiểu tuyết, trong nhà khẳng định sẽ không làm người đưa nàng, nàng chỉ có thể cùng hai người cùng nhau đi. Bạch Lê Hoa cảm thấy theo chân bọn họ cùng nhau đi liền không chuyện tốt. Quả nhiên, nhân ra hai vợ chồng ở một bên tu ân ái. Nàng tự mình khoác khối vải dầu chơ mắt nhìn, ngược tâm, quá ngược tâm. Tạ hoài khiêm nhớ rõ bạch lê hoa ở hắn trước mặt nói qua kiểu kiểu nói bậy, liền không thích nàng tính nết, căn bản không nghĩ giúp nàng lấy đồ vật, liền câu khách khí cũng chưa cùng nàng nói. Tạ hoài khiêm giúp chu kiểu công hành lý, còn giúp chu kiểu cầm ô, hai người vai sát vai đi cùng một chỗ, còn nói nói dẫn cười, quả thực tiện sát người khác. Đặc biệt là đối bạch lê hoa mà nói, ghen ghét mà không muốn không muốn. Bạch Lê Hoa lại không phải ngốc tử, nàng sớm nhìn ra tạ hoài khiêm không thích nàng tới, nếu không nàng cũng không thể như vậy thống khoái từ bỏ tạ hoài khiêm. Nhưng nàng nhìn đến tạ hoài khiêm cùng Chu kiểu thân thân mật mật, vẫn là ghi hận đến muốn cắn nhà. Bọn họ này không phải khi dễ người sao, khi dễ nàng độc thân không ai bồi, thử. Bạch Lê Hoa đơn giản mắt không thấy tầm không phiền, trực tiếp nhanh hơn nệm bước, chạy đến phía trước đi. Nàng càng là sinh khí, đi được càng nhanh. Thực Mao liền đem Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu ném ở phía sau. Nàng đi như thế nào nhanh như vậy, làm gì đi? Chu Kiểu cũng không thích Bạch Lê Hoa, liền tính nhìn đến Bạch Lê Hoa đi xa, nàng cũng không kêu Bạch Lê Hoa từ từ, càng sẽ không gửi gọi lại Bạch Lê Hoa, hỏi nàng đi mau nguyên nhân. Ai biết, mặc kệ nàng. Nàng người này tính tình có vấn đề, ngươi ngày thường không cần cùng nàng giao tiếp. Ân. A Di còn nói với ta lời này đâu? Chu Kiều cười nói. Nguyên lai sở sản ở cùng Chu Kiều nói chuyện khi, cũng nhắc nhở qua nàng. Ta mẹ là sợ ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ có hại. Tạ Hoài Khiêm giải thích nói. Kiều Kiều nhìn chính là có điểm thiên chân thiện lương nữ hài, bạch lê hoa lại một bao ý xấu. Hắn nhưng không nghĩ Tiểu Kiều, Kiều bị bạch lê hoa ảnh hưởng hoặc khi dễ. Ơn nào! Ta cùng nàng liền làm bạn cùng nhau đi học, chúng ta lại không phải một cái ban, ở trường học ở chung cũng không nhiều lắm. Hai người một đường nói giỡn, cảm giác thời gian quá đến phi thường mau. Bạch Lê Hoa đổ một bụng khí đi vào chân trên, ở cung tiêu xã bên chờ xe. Nàng trong lòng tưởng, sân tạ hoài khiêm cùng chu Kiều không tới, ô tô tới mới hảo đâu, tốt nhất đem hai người bọn họ rơi xuống, làm cho bọn họ ngồi không lên xe. Sự tình lại không bằng nàng tưởng tượng như vậy, nàng tới sớm, ở chỗ này đợi đã lâu, ô tô còn chưa tới chờ Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều tới rồi chấn trên, bọn họ ba người lại đợi thật lớn một lát, ô tô mới khoan thai tới muộn. Hôm nay thiên không tốt, ra cửa ít người, ngồi xe đi huyện thành liền mấy cái đi đi học học sinh, châu ngồi có rất nhiều, tùy tiện bọn họ ngồi. Tạ Hoài Khiêm đương nhiên cùng Chu Kiều ngồi vào cùng nhau, đem Bạch Lê Hoa vị trí tế rớt, nguyên lai like Bạch Lê Hoa chính là vẫn luôn ngồi ở Chu Kiều bên người. Bạch Lê Hoa không để ý đến hắn hai, trực tiếp lướt qua hai người. Thở phì phì mà ngồi vào mặt sau đi. Sau khi ngồi xuống, còn hướng về phía hai người cái hốt dương mắt nhìn. Nàng cũng là có thể nín thở, ai làm tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều đều không lấy nàng đương hồi sự đâu. chương 72 Tới rồi huyện thành lúc sau, tạ hoài khiêm đối Bạch Lê Hoa nói, ta muốn mang Tiểu Kiều đi bách hóa đại lâu đi dạo, ngươi là đi theo cùng đi, vẫn là về trước trường học. Kỳ thật hắn rất muốn trực tiếp bỏ xuống Bạch Lê Hoa mặc kệ. Bất quá đại gia tốt xấu là một cái thôn ra tới, không hảo quá phận. Ta đi trước trường học. Bạch Lê Hoa dầu dĩ mà trở về một câu, xoay người con cặp sách đi trước trường học. Nàng vốn chính là có ánh mắt người, nhìn ra tạ hoài khiêm không nghĩ làm nàng đi theo, đi được nhưng thật ra dứt khoát. Nhưng nàng trong lòng nghẹn khí đâu, có đối tượng ghê gớm A, đuổi minh nàng cũng tìm một cái. Liên tính Bạch Lê Hoa nín thở cũng không biện pháp. Nàng nhớ tới Tạ Hoài Khiêm đối Chu Kiều thăm hỏi ân cần, trong lòng này sinh ác độc, về sau nhất định phải tìm cái mạnh hơn Tạ Hoài Khiêm Nam Nhân. Tạ Hoài Khiêm mang Chu Kiều đi bách hóa đại lâu, giúp Chu Kiều mua thích hợp ủng đi mưa cùng ô che mưa, làm nàng mang theo, trời mưa thời điểm lấy ra tới dùng. Ngay thường dùng không đến này đó, tạm thời có thể phóng tới hệ thống trong không gian. Kỳ thật mùa đông dùng đến ủng đi mưa ô che mưa thời điểm không nhiều lắm vẫn là mùa hè dùng đến thời điểm nhiều. Tạ Hoài Khiêm đem Chu Kiều đưa đến trường học, lại dặn dò nàng vài câu, mới hướng xe đuổi. Chờ ngồi cuối cùng nhất ban xe trở về, lại từ chấn trên đuổi tới ra, trời đã tối rồi. Cho dù Tạ Hoài Khiêm thể lực hảo, cũng không nghĩ như vậy lên đường. Hắn suy nghĩ, nếu không phải trời mưa, Hạ Tuyết nói, vẫn là kỵ xe đạp phương tiện chút. Cưới xe muốn đi nào đi đâu, không cần sợ chết chút. Ngày mùa đông, Lẽ ra đều ở bận rộn một năm nông dân đều hẳn là ở nhà miêu đông nghỉ ngơi, chính là bởi vì đương thời nhật tử khó khăn, nông dân liền tính qua mùa đông cũng không được ngại. Trong thôn sẽ tổ chức đại lao ra đào hà, đào mương máng, vì năm sau tới chuẩn bị sẵn sàng công tác. Bọn họ còn sẽ lên núi lốn tuổi, đến phủ cận mỏ than làm điểm tư sống trợ cấp gia dụng trở. Tạ Hoài Khiêm liền sấn nông nhàn thời điểm cùng trong thôn có kinh nghiệm lao nhân học tập trồng trọn. Hắn còn cố ý đi tìm không có có phương diện này thư tịch, hy vọng thông qua học tập tới nắm giữ chồng chọn phương pháp. Như vậy, cho dù hắn dẫn dắt trong thôn loại ra cao sản lương thực, cũng sẽ không có vẻ đột nột. Năm nay mạch loại chính là tạ hoài khiêm trộm đổi đi. Hạ tuyết phía trước, trong đất lúa mạch non đã như là phô một tầng lục thảm, nhìn so năm rồi lúa mạch non càng lục, càng có sinh cơ. Trong thôn lão nhân đều nói năm nay lúa mạch non lớn lên hảo. Sang năm hẳn là cái được mùa năm Nhưng còn không phải là hảo sao Tạ hoài khiêm đổi quá lương loại Chính là trải qua đời sau nhiều lần ưu hóa Không có gì bất ngờ xảy ra nói Năm sau cây trồng vụ hè khi Bất luận là sản lượng vẫn là chất lượng Lúa mạch đều sẽ được mùa Khiêm ca Xem ngươi này sức mạnh Thế nhưng còn nghiên cứu như thế nào loại hoa màu Ngươi sẽ không thật muốn lưu đến nông thôn trồng trọt đi Canh lập dân hỏi Lưu tại nông thôn cũng không có gì không tốt. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại nông dân nhật tử không hào quá, tưởng chỉ mình lực lượng trợ giúp bọn họ. Dân chúng còn không phải là trông cậy vào trong đất hoa màu được mùa sao. Nếu ta có thể nghiên cứu ra hoa màu được mùa bí quyết, không phải tương đương trợ giúp bọn họ sao. Tạ hoài khiêm đáp. Khiêm ca, vẫn là người giác ngộ cao, ta phục người. Ta là vô tâm tư nghiên cứu như thế nào loại hoa màu, bất quá ngươi nếu là có gì sống. Có thể sai xử ta làm. Thành. Ta không thể đến không một chuyến. Ở chỗ này hôn ăn hôn uống. Nếu có thể làm nông dân quá thượng hảo nhật tử. Ta có thể cống hiến một phần lực lượng. Trong lòng cũng cao hứng. Tạ Hoài Khiêm nói làm canh lập dân nghe xong cũng cảm thấy có lý. Đánh kia hắn liền chủ động giúp Tạ Hoài Khiêm chạy chân hoặc trợ thủ. Làm việc cũng không nghĩ nguyên lai như vậy mệnh lười. Tóm lại. Hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển. Bất quá. Nhân sinh không thể luôn là hài lòng như ý, luôn là sẽ gặp được đủ loại phiên não. Lần trước thu hoạch vụ thu qua đi, đường thiến cùng tiền vệ dân cố ý tới thanh niên trí thức điểm khoe khoang quá một lần. Với lúc đuổi kịp tạ hoài khiêm bọn họ lên núi chơi, mấy người không phải bắt gà rừng, bắt được lợn rừng sao. Lần đó trong thôn còn phân thịt đồ ăn ăn, đường thiến cùng tiền vệ dân cũng tưởng ở trong thôn có bữa cơm. Dù sao cũng là thịt đồ ăn, cho dù có điểm thịt vụn tổng so không có cường. Hai người bọn họ dựa vào trong nhà gửi tới về điểm này phiếu cùng tiền, hơn nữa số lượng không nhiều lắm tiền lương, cũng không phải có thể mỗi ngày ăn đến thịt. Nhưng là, có người xem đường thiến không vừa mắt, cùng nàng náo loạn mâu thuẫn, đường thiến tức giận đến không ăn cơm liền đi trở về. Phần 58 Vẫn là bởi vì gì Lily không thích đường thiến cao ngạo bộ dáng, không thể gặp đường thiến hảo, cảm thấy nàng là cố ý tới khoe khoang chính mình công tác hảo, ý định làm cho bọn họ không thoải mái. Nếu đường thiến hoài loại này mục đích tới, liền không nên ở trong thôn ăn cơm. Khinh thường bọn họ này, đó nghề nông người, làm gì còn ăn bọn họ lao động đoạt được cơm. Di Lý Lý là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy. Bởi vậy, Di Lý Lý đâm đường thiến bài câu, ý tứ chính là, chúng ta phân đồ ăn là có định số, hai ngươi nếu đi rồi, đồ ăn cũng không ở nơi này, liền không nên ở chỗ này ăn cơm. Nếu hai ngươi ăn nhiều một đốn, Chúng ta tháng này đồ ăn khả năng liền không đủ. Tuy rằng lời này là thật sự lời nói, chính là nói đến đại trên mặt thật không cho đường thiến mặt mũi đặc biệt làm đường thiến năng kham. Lúc ấy đường thiến tức giận đến phóng lời nói, còn không phải là một bữa cơm sao, không ăn thì không ăn. Tiên vệ dân, chúng ta đi, trở về đến tiệm cơm ăn được. Đúng rồi, đừng quên mang theo ta chảo kia chỉ gà rừng, trở về hầm hầm ăn. Tiên vệ dân cũng nghe không được gì lý lý như vậy nói. Vì thế hai người sinh khí đi rồi. Đánh kia, hai người liền lại không có tới quá trong thôn, càng không trở về khoe khoan quá. Nhưng là Đường Thiến cùng Điền Văn Tĩnh quan hệ không tồi, hai người vẫn luôn có liên hệ. Có đôi khi Điền Văn Tĩnh đi chấn trên học trợ, liền đi tìm Đường Thiến chơi. Nàng đem sở sản đã tới trong thôn, thả tạ hoài khiêm cùng Chu Kiểu đính hôn sự tình đều cấp Đường Thiến nói. Đường Thiến nghe xong đương nhiên không cao hứng chủ yếu là cảm thấy Tạ Hoài Khiêm mắt mù trướng mắt nàng mới không cao hứng. Ta còn tưởng rằng Tạ Hoài Khiêm đến tìm cái Thiên Tiên, không thành muốn tìm cái ở nông thôn cô nương, hắn ánh mắt cũng chẳng ra gì sao. Liên Tính Chu Kiều lớn lên đẹp, Đường Thiên tự nhận là nàng lớn lên cũng không kém, huống hồ nàng ra thế so Chu Kiều khá hơn nhiều. Tạ Hoài Khiêm lại bỏ nàng mà lựa chọn Chu Kiều, có thể thấy được ánh mắt chẳng ra gì. Điền Văn Tính quá hiểu biết Đường Thiên, Biết nàng chơi khởi tiểu tính tình, người bình thường đều hống không tốt, tính tình chiếu chu kiều kém xa. Nàng đoán được tạ hoài khiêm thích chu kiều nguyên nhân, có thể là bởi vì chu kiều xinh đẹp, tính cách ôn nhu sắc thật so đường thiến thảo hỉ Tạ hoài khiêm thích thượng chu kiều không hiếm lạ. điền văn tính nghĩ tới, đáng tiếc nàng chính mình lớn lên khó coi, nếu không cũng không thể làm chu kiều thiệt hồ. Nàng cho rằng, nếu nàng có chu kiều bộ dạng, nói không chừng đã sớm được đến tạ hoài khiêm ưu hái. Bất quá này cũng chính là điền văn tĩnh nhàm chán khi vọng tưởng mà thôi, hết thể đều là hư. Đường thiến cùng tiền vệ dân tiến triển còn có thể. Gần quan được ban lộc hơn nữa tạ hoài khiêm đối đường thiến không giả sát thái, tiền vệ dân quan tâm chiếu cố chậm rãi xâm chiếm đường thiến tâm. Chủ yếu là đường thiến không hào thu phục Cũng là vì tiền vệ dân bộ dạng cùng tạ hoài khiêm kém quá xa, đường thiến còn có điểm chướng mắt hắn. Nhưng nàng vẫn luôn tiếp thu tiền vệ dân đối nàng hảo. Cho nên, hai người xuất phát từ bằng hưu phía trên, người yêu không đầy trạng thái. Điền Văn Tĩnh đem việc này cấp đường thiến nói sau, đường thiến bị kích thích, thực mau tiếp nhận rồi tiền vệ dân theo đuổi, hai người chính thức trở thành nam nữ bằng hưu quan hệ. Đường thiến sở dĩ sẽ tiếp thu tiền vệ dân, vẫn là bởi vì nàng mẹ Trần Dung. Bởi vì Trần Dung tự cấp nữ nhi tin chung viết quá, làm nữ nhi tìm cái thích nàng, chiếu cố nàng người, tiền vệ dân rất thích hợp nàng. cái này Trần Dung nhưng thật ra như nguyện, đường thiến cùng tiền vệ dân rốt cuộc so kiếp trước sớm hơn đi đến cùng nhau. Cái này mùa đông, Chu gia thôn Nhật Tử cũng không bình tĩnh, còn đã xảy ra một kiện làm toàn thôn người ghé mắt sự. Đó chính là hồ quả phụ sự tình tuân ra tới. Hồ quả phụ bị người cử báo là giày rách, bị trấn trên cách thủy hội điều tra chung mang đi. Nàng bị mang đi sau, thật lâu không có trở về. Hồ Tiểu Minh cùng Hồ Tiểu Phương thành không ai quản hải tử. Đến nỗi cử báo hồ quả phụ người, trừ bỏ Lý Thu Lâm người nhà, không có người thứ hai tuyển. Lý Thu Lâm chân chậm rãi hảo, nhưng hắn vài tháng vô pháp làm việc nặng, hơn nữa đội trưởng vị trí cũng bị loát. Trong nhà không khí nặng nghề vài tháng, nhật tử không bằng trước kia hảo quá. Nhà hắn người, tức phụ, hai tử, đều cho rằng đây là hồ quả phụ tạo thành, trong lòng đều hận hồ quả phụ. Nếu không phải bởi vì hồ quả phụ, trượng phu, ba cũng sẽ không té gây chân. Lý Thu Lâm ra người đều nghĩ báo thù đâu, đặc biệt là Lý Thu Lâm hai cái lớn lên nhi tử, vẫn luôn trộm nhìn chằm chầm hồ quả phụ, hy vọng bắt lấy nàng lược điểm, làm nàng cũng xui xẻo một hồi mới có thể hết giận. Lần nọ hồ quả phụ trộm cùng nam nhân thân thiết khi, bị người trảo gian, lại bị nặc danh cử báo, này đó đều là Lý Thu Lâm nhi tử trộm kế hoạch. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Việc này không bao lâu đã bị chuyển khắp toàn bộ chấn trên, thậm chí chuyển tới hoa sen chấn chung quanh địa phương. Bởi vì thật nhiều nơi khác gả tới khuê nữ, nếu ai về nhà mẹ đẻ khi, cùng nhà mẹ đẻ người lộ điểm khẩu phong, là có thể chuyển ra đi. Hô quả phụ trên cổ treo giày rách, bị quá vài lần, sau lại không biết bị quan đi nơi nào cải tạo. Hô quả phụ bị quan sau, chính là khổ nàng hai đứa nhỏ. Trong thôn vô chi trẻ nhỏ mắng hai người bọn họ là giày rách hài tử. So nguyên lai kia thanh không cha hải tử càng khó nghe. Bởi vì hồ quả phụ bất chính làm, nàng cha mẹ chồng nhìn thấy hai đứa nhỏ liền tới khí, tự nhiên không có nguyên lai đối hai đứa nhỏ hảo. Mà hồ quả phụ đại tẩu không đồng ý cha mẹ chồng đem hai đứa nhỏ nhận được trong nhà trụ. Hồ quả phụ bà bà nhìn hai hải tử, liền nhớ tới bọn họ không biết xấu hổ nương tới, nhưng cũng không thể nhìn hai hải tử đói chết, liền ngẫu nhiên qua đi giúp hai hải tử làm làm câm gì. bất quá Nàng không tính toán trường kỳ giúp hai hài tử nấu cơm, bằng không con dâu cả khẳng định không muốn. Tiểu nhi tử không có, tiểu nhi tức phụ còn bị bắt, về sau bọn họ hai vợ chồng già chỉ có thể dựa vào lao đại nuôi trong nhà lao. hô quả phụ cha mẹ chồng không nghĩ bởi vì hai đứa nhỏ đắc tội con dâu cả. Hồ ba bà liền bắt đầu dạy cho cháu trai cháu gái nấu cơm, chuẩn bị làm cho bọn họ tự lực cánh sinh, tốt nhất có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đến nỗi về sau như thế nào nuôi sống hai người, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hồ quả phụ bà bà cũng phát sầu, này hai hải tử tốt xấu là lão nhị loại, như thế nào đều đến chiếu cố điểm, không thể làm cho bọn họ đói chết. Chính là, lão đại tức phụ khẳng định không đồng ý hỗ trợ nuôi sống hai hải tử, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lập tức đại gia hỏa nhật tử đều không hảo quá, hồ gia con dâu cả khẳng định sẽ không giúp hồ quả phụ nuôi sống hai hải tử. Ngay từ đầu, bà bà qua bên kia hỗ trợ làm bữa cơm, Lão Đại Tức Phụ cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc hai hài tử tiểu, chẳng không ai quản, Nhật Tử khẳng định vô pháp quá, bà bà đi điểm hỗ trợ cũng đúng, chỉ cần không chậm trễ trong nhà sống liên thành. Bất quá, thời gian dài, Lão Đại Tức Phụ liền không muốn. chương 73 Cha mẹ chồng cùng Lão Đại gia trụ, về sau Lão Đại gia chính là đến cấp cha mẹ chồng dưỡng Lão. Đương nhiên, Cha mẹ chồng kiếm công điểm cùng tồn hạ tiền, về sau đều đến để lại cho lão đại gia mới là. Rốt cuộc lúc trước đã phân quá ra, đem hổ lão nhị một nhà phân đi ra ngoài. Hiện tại cha mẹ chồng tiếp tục trông non lão nhị ra hải tử, lão đại tức phụ dần dần bắt đầu đa tâm. Bà bà luôn hướng lão nhị ra chạy, nàng có thể hay không xem hai hải tử đáng thương, trộn đưa cho hai hải tử tiền đâu. Nàng có thể hay không sấn trong nhà không ai trộm đem nhà mình lương thực cầm đi cấp lão nhị gia hải tử ăn đâu hồ lão đại tức phụ này tưởng tượng liền sắt không được xe luôn là nghi thần nghi quỷ cho rằng bà bà sẽ vụn trộm tiếp tế lão nhị gia hai hải tử đánh kia nàng xem bà bà đi lão nhị gia liền minh cấp bà bà nhăn mặt còn nói rõ không cho bà bà lại quản lão nhị gia hải tử Nương, ta biết ngươi đau lòng lão nhị gia hai hải tử nhưng ngươi đừng quên sớm đem lão nhị gia phân ra đi Lẽ ra hai hải tử không về ngươi quảng Ngươi giúp bọn hắn một ngày hai ngày còn hành Nếu là vẫn luôn giúp Gì thời điểm là cái đầu Lão đại tức phụ bất mãn hỏi Bởi vì cha mẹ chồng thân thể còn hảo Có thể làm việc còn có thể kiếm công điểm Lão đại ra xem cha mẹ chồng chiếu cố lao nhị ra hải tử Lại không nghĩ đem cha mẹ chồng đuổi đi Với lúc nàng cha mẹ chồng cũng là cái này ý tưởng Đối lao nhị ra hải tử là có thể giúp tắc rút lại không nghĩ dọn đến lao nhị ra chiếu cố hai hài tử. Bởi vì bọn họ vẫn là tưởng lão không thể động lúc sau, dựa lao đại nuôi trong nhà lão. Nàng con thứ hai sớm không có, nhưng không phải đến dựa lao đại. Hồ gia cha mẹ chồng nhưng thật ra không cố tình vụng trộm tiếp tế lao nhị ra hai hài tử, tỉ như trộm tắc tiền cấp hồ tiểu minh. Nhưng là sinh hoạt yêu cầu kim chỉ, yêu cầu dầu muối từng, dấm, còn có que diêm, dầu hỏa gì, này đó đến yêu cầu tiêu tiền mua. Liên tính hồ quả phụ đi rồi, trong nhà tạm thời không thiếu lương ăn, nhưng này đó tiêu hao phẩm dùng xong dù sao cũng phải mua, ít nhất muối không thể thiếu. Hồ quả phụ tồn hạ tiền không ít, có cái mấy trăm khối. Hồ tiểu minh cũng biết nàng mẹ trộm đem tiền phóng tới nơi nào, nhưng là hắn cũng không có vận dụng kia số tiền. Hồ quả phụ bị mang đi sau, hồ tiểu minh mang muội muội đi chấn trên đi tìm nàng. Hồ quả phụ vụng trộm đã nói với hồ tiểu minh, không cho hắn tùy tiện vận dụng hắn tồn hạ tiền, kia số tiền muốn lưu trữ tương lai cho hắn cưới vợ, còn muốn hắn chiếu cố hảo muội muội, hấp tấp gian, hồ quả phụ dặn dò sự tình hữu hạ, nàng cho rằng hai hải tử đều là lão hồ gia loại, cha mẹ chồng khẳng định không thể nhìn cháu trai cháu gái đó chết, bởi vậy dặn dò hồ tiểu minh có việc tìm gian mãi. hồ quả phụ cho rằng chính mình lại không phạm tội, nhiều lắm là tác phong bất chính, khả năng quan một đoạn thời gian lại giáo dục một trận liền sẽ bị thả ra đi chỉ cần nàng có thể đi ra ngoài khẳng định có thể chiếu cố nhà mình hải tử nàng không nghĩ tới lúc này đây thật lâu lúc sau mới có thể về đến nhà đừng nhìn hồ tiểu minh còn không đến 10 tuổi tâm nhãn lại không ít có lẽ là rất nhỏ không có ba ba nguyên nhân sớm liền hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mẹ nó không ở hắn liền phải bảo vệ tốt gia nghiệp chiếu cố muội muội trong nhà có số tiền Hồ Tiểu Minh cũng không có nói cho nãi nãi. Hồ ra bà bà nhưng thật ra đi tìm hồ quả phụ tiền, nàng không biết Tiểu Nhi tức đem tiền tàng đến chỗ nào, lung tung quay cuồng một phen, đáng tiếc không có tìm được, chỉ tìm được một đồng tiền tiền lẻ. Chút tiền ấy hoàn toàn không đủ xem. Nếu hồ bà bà chiếu cố hai hải tử, không muối, không quay riêng, nàng phải giúp đỡ thu xếp, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Lúc trước hồ quả phụ dưỡng mấy chỉ gà, Đang ở đẻ trứng, hồ gia bà bà cầm trứng gà đến chợ thượng hoặc trạm thu mua bán đi. Hồ gia bà bà giúp hồ tiểu minh huynh muội mua vài lần đồ vật sau, hồ gia con dâu cả không biết từ cái nào loạn khưa mua múa mép lao nương nhóm nơi đó nghe nói, cho rằng bà bà giúp hồ tiểu minh hai anh em mua đồ vật, là chi tiêu bà bà tiền. Bà bà theo chân bọn họ trụ, bà bà tiền về sau đều phải để lại cho nhà mình, như thế nào có thể làm hồ tiểu minh huynh muội chiếm tiện nghi. Vì thế, mẹ chồng nàng dâu hai xảo một trận. Từ đây sau, mẹ chồng nàng dâu càng là ba ngày hai đầu nháo mâu thuẫn, đều là vì hồ tiểu minh huynh muội Hồ ra con dâu cả ồn ào đến nháo tầm, không được bà bà lại đi chiếu cố hồ tiểu minh huynh muội Nương, tiểu minh cùng tiểu phương không nhỏ, ngươi dạy sẽ bọn họ nấu cơm, làm cho bọn họ chính mình chiếu cố chính mình là được, về sau ngươi vẫn là thiếu hướng bên kia chạy. Nhà hắn ra cái không biết xấu hồ nương ta nhưng không nghĩ nhà mình dính lên hư thanh danh. Nói nữa, liền tính tiểu minh cùng tiểu phương không cơm ăn, còn có đội thượng đâu. Trong thôn tổng không thể mặc kệ, thật sự không được làm cho bọn họ thiếu đội thượng lương, chờ bọn họ lớn lên trả lại. Hồ gia con dâu cả nói tới đây lại nói, lương, ngươi nếu là thật sự treo hai hải tử, không bằng dọn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Nàng là đã nhìn ra, bà bà cũng không tưởng cùng nhà mình náo phiên. Nàng trượng phu chính là hai vợ chồng già dựa vào, cha mẹ chồng hẳn là sẽ không luẩn quẩn trong lòng lại đi láo nhị gia trụ, cũng chiếu cố hai hài tử. Hồ gia bà bà rốt cuộc không nghĩ hoàn toàn đắc tội con dâu cả, lão đại gia cũng có vài cái hài tử, đều nhìn đâu, nàng cũng không dám quá bất công. Như vậy, hồ gia bà bà dần dần giảm bớt đi láo nhị ra số lần. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Trước kia hồ quả phụ ở khi, Hai anh em liền thường xuyên giúp Hồ Quả Phụ nhóm lửa nấu cơm, bất quá là tự mình không xuống tay đã làm cơm. Chờ Hồ Quả Phụ bị chảo sau, hai anh em bữa đói bữa no, Hồ Tiểu Minh ý thức được chính mình cần thiết học được nấu cơm. Trong nhà còn có lương, chỉ cần hắn sẽ nấu cơm, liền đói không đến chính mình cùng muội muội Cho nên, nãi nãi tới trong nhà dạy hắn hai nấu cơm khi, hai người bọn họ đều nghiêm túc học. Hai người bọn họ rốt cuộc chỉ là hai cái không đến 10 tuổi hải tử. Học nấu cơm học được không có nhanh như vậy, đặc biệt là kinh nghiệm không đủ, bắt đầu nấu cơm khi thường xuyên làm được nửa sống nửa chín, nếu không chính là hồ, khó có thể nhập khẩu. Nhưng đương thời lương thực chân quý, hai người còn phải tỉnh điểm lương thực ăn nhiều mấy đốn, đều luyến tiếc lãng phí lương thực, cho dù tự mình làm cơm khó ăn, cũng đều miễn cương ăn xong đi. Mỗi ngày ngày mới sắt hắc, Hồ gia huynh mội liền sớm đóng lại đại môn, đỉnh hảo cửa phòng ngủ. Một là vì tỉnh Dầu thấp, nhị là vì phòng người xấu. Cũng may nhà bọn họ ở tại phố, chung quanh đều có hàng xóm, đại gia hỏa đều cho rằng hồ quả phụ trong nhà nghèo, cũng không có du thủ du thực tới trong nhà trộm đồ vật hoặc quấy rối. Tạ hoài khiêm là mới nhậm chức tam đội đội trưởng, tự nhiên sẽ không tha hồ tiểu minh cùng hồ tiểu phương mặc kệ. Liên tính hắn không phải đội trưởng. Xem ở hai người đều là tuổi nhỏ hài tử phân thượng, cũng sẽ hảo tâm quản thượng một quản Hồ tiểu minh gian nãi không thường lại đây, Tạ hoài khiêm lại liên tiếp tới cửa, còn thường thường mang điểm đồ vật tới cấp bọn họ đỡ thèm, thực mau liền giành được hai anh em hảo cảm. Tiểu minh, ta biết ngươi hiện tại không đi học. Ta cảm thấy, nếu có cơ hội, ngươi hẳn là tiếp tục đi học. Như vậy đi, tiểu học tri thức không khó, ta có thể dạy cho hai ngươi học tập. Tương lai có cơ hội hai người muốn tiếp tục đi học. Hai người phải biết rằng, mặc kệ tới khi nào, vẫn là có văn hóa người nổi tiếng. Có văn hóa nhân tài có cơ hội có thể tìm được hảo công tác, còn có cơ hội thi đại học. Hơn nữa thượng gia học được, quốc gia còn cấp phân phối công tác. Tạ Hoài Khiêm nói ra lời này, thật là vì hai hài tử hảo. Cha chết nương bị quan, hai hài tử trực tiếp không người trông giữ, Tạ Hoài Khiêm nhìn đến khó tránh khỏi cảm thấy hai hải tử đáng thương. Hồ quả phụ điểm này tội danh, ở đời sau tới nói không đáng kể chút nào, nhiều lắm làm người chơ chén mà thôi, còn không đến phạm tội nông nỗi. Mặc dù là hồ quả phụ có tội, hai hải tử cũng là vô tội, nếu lúc này không có người đối hai hải tử tăng thêm dẫn đường, nói không chừng này hai hải tử về sau sẽ đi lên cái gì con đường. Kiếp trước tạ hoài khiêm thân là cảnh sát thúc thúc, cùng loại sự tình xem nhiều. Thật nhiều cha mẹ ly dị hoặc gia đình không hạnh phúc hài tử, chính là ở thanh thiếu niên thời kỳ không ai dạy dỗ, mới đi lên phạm tội con đường. Tạ Hoài Khiêm cũng không phải lạn hảo tâm người, nhưng là nhìn đến hai hài tử loại tình huống này, vẫn là không đành lòng, tưởng ở chính mình năng lực trong phạm vi chăm sóc một chút. Hô Tiểu Minh cũng không phải gì cũng không biết. Lúc trước nàng mẹ vẫn luôn kiên trì làm cho bọn họ huynh muội đi học, liền nói quá, có văn hóa người tương lai mới có tiền đồ. Cho nên, ở Hồ Tiểu Minh trong ý thức, chỉ có thượng quá rất nhiều học người, tương lai mới có thể ở cùng tiêu xã đương người bán hàng, có văn hóa nhân tài có thể cùng nhà xưởng công nhân giống nhau làm nhẹ nhàng sống, còn nguyện nguyện phát tiền. Hồ Tiểu Minh nhưng thật ra tưởng đi học, bất quá hiện tại điều kiện không cho phép. Mẹ nó lưu kia số tiền hắn cũng không dám lấy ra tới dùng, hắn sợ bị người biết sẽ khởi ý xấu. Tại đại ca, ngươi nối ta cùng mỗi mỗi hảo, tương lai ta sẽ báo đáp ngươi. Hồ Tiểu Minh biết Tạ Hoài Khiêm là vì hắn hai anh em hảo. Hắn đặc biệt cảm kích Tạ Đại Ca, nhưng hắn trước mắt cũng không thể lực báo đáp Tạ Đại Ca. Chỉ hy vọng có thể mau mau lớn lên, tương lai giúp Tạ Đại Ca làm việc. Tạ Hoài Khiêm làm tốt sự, cũng không phải đồ hai hải tử báo đáp hắn, bất quá là hy vọng hai người bọn họ ở không người trông non dưới tình huống, không đi vai lộ thôi. Nếu hắn có năng lực này, có thể giúp ta giúp. Tạ Hoài Khiêm không có trực tiếp ra tiền làm hồ tiểu minh huynh muội đi đi học, là bởi vì làm như vậy quá thấy được. Rốt cuộc hồ quả phụ thanh danh không tốt, nếu hắn trực tiếp giúp hồ tiểu minh huynh muội người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Trong thôn bởi vì gia đình khó khăn mà không kham nổi học hài tử không ít, nếu Tạ Hoài Khiêm không đi giúp những cái đó gia đình khó khăn hài tử, mà là giúp hai cái giày rách hài tử, người trong thôn có thể không nói nhàn thoại sao.